hắn còn nhớ rõ một ngàn năm trước chính là người trước mặt này mang theo tử đạo tông từ tầng tinh vực thứ năm sau khi trở thành đệ nhất phân tông của tầng thứ năm đã muốn khiêu chiến với đệ nhất phân tông của tầng thứ sau tiên âm môn tuy cuối cùng khiêu chiến thất bại nhưng đây đúng là sỉ nhục đối với tiên âm môn Người này triệt để lợi dụng một trận chiến với tiên âm Tông để tạo nên uy danh của tử đạo tôn còn làm cho ba chữ Nô Vân Tử này xanh chấn trong toàn bộ vân hải. Tại đại hội của vô cực Tông lần này, sự ngang ngược của Nô Vân Tử này so với một ngàn năm trước còn lớn hơn không ít, chỉ sợ cuối cùng sẽ lựa chọn cơ hội để khiêu chiến với tiên âm môn bọn họ. Nếu liên tục bị một phân tông ở tầng thứ 5 Kiêu Chiến hai lần, tiên âm tông kia có thể nói là không còn chút mặt mũi nào, thắng là chuyện đương nhiên, nhưng nếu có một chút hơi yếu thế, thì cho dù là vẫn thắng, nhưng cũng sẽ bị người ta âm thầm đàm tiếu. Lô Vân Tử, miệng lưỡi của ngươi thật là lợi hại, chỉ là không biết lư nguyên mà ngươi nói, làm thế nào để giết chết ta như giết một con kiến đây? Thần sắc của lữ Anh Kiệt dần dần trở nên bình thản Hắn là người âm trầm, hỉ nộ không hiện ra sắc mặt Chỉ trong vài hơi thở, liền có thể đem lửa giận vừa rồi đè ném xuống Lô Vân tử trong mắt lói lên hàn quang, nhìn lữ Anh Kiệt Hắn hiển nhiên biết được tính tình của người này Nhưng càng nhìn, trong lòng lại càng ấy vết Nếu hắn có thể đến, ngươi sẽ có cơ hội biết được Thanh âm Lô Vân Tử lạnh như băng Lần này hắn tơi vô cực tông Ngoài tham dự đại hội các phân tông Chuyện quan trọng nhất chính là muốn gặp lại Vương Lâm Cho nên đối với uy Nguyên Tông cực kỳ chú ý Nhưng ngay khi Lô Vân Tử nói ra lời này Đột nhiên ở xung quanh chỗ này Liền có một thanh âm nam không gian an Nữ không gian nữ Như thể phát ra từ kẽ răng Vang vọng khắp bốn phía Mố ra cũng sẽ chờ người họ lứ mà Lô Vân Tử nói Thanh âm này vừa truyền đến Lô Vân Tử lập tức biến sắc Không chỉ có hắn mà người của Quy Nguyên Tông Bao gồm cả lứ yên phỉ thần sắc cũng đều biến đổi Thanh âm này tưởng như mềm yếu vô lực Nhưng ngay khi truyền tới cũng dẫn sắc nguyên thần của mọi người Theo sự lên xuống của thanh âm xuất hiện những dao động kịch liệt nếu là người tu vi không đủ thậm chí dưới thanh âm này sát mặt cũng tái nhợt nguyên thần rối loạn lập tức sẽ bị tổn thương chỉ có lữ anh kiệt kia thần sắc vẫn như thương vẻ sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên trong mắt hắn xoay người nhìn về phía sau ôn quyền cực kỳ cung kính nói tham kiến triệu tiền bối từ không phía sau lữ anh kiệt lúc này xuất hiện gần sóng quanh quẩn Dần dần hiện ra một người Người này là một nam tử trung niên Đặc điểm nổi bật của hắn là một cái mũi phàm Đôi môi hơi mỏng cùng với ánh mắt âm trầm Khiến cho người này thoạt nhìn cực kỳ độc ác Sắc mặt Lô Vân Tử biến đổi Hồi lâu sau mới ôm huyền trầm giọng nói Lô mỗ tham kiến triệu tiền bối từ tầm loan tôn của tầng thứ bảy Lời nói của hắn đã chỉ ra thân phận của nam từ trung niên tướng mạo độc ác này, nhưng cũng là để nhắc nhở đám người lữ Yên Phỉ. Trên mặt lữ Yên Phỉ hiện lên vẻ đau khổ cùng với đám tu sĩ của Quy Nguyên Tôn vội vàng cung kính tham kiến. Sự xuất hiện của người này dường như khiến cho bốn phía trở nên ngũ ám. Những người đứng quanh quan sát vội vàng lui lại phía sau, còn có một vài người lập tức rời khỏi tránh xa nơi này. Nơi đây vốn đang xoay quanh chuyện của Quy Nguyên Tông, nhưng dường như đang chậm rãi thay đổi trở thành chuyện của Tử đạo Tông, Tiên Âm Tông và Tầm Loan Tông. Cách mà bọn họ chú ý tới chính là người thần bí có thể được biện ra trong lời nói của Lô Vân Tử nam tử trung niên họ triệu kia cất bước đi tới bên cạnh lữ anh kiệt hướng về hắn hơi gật đầu thần sắc lữ anh kiệt lại càng cung kính hơn nếu người khác đã nói người họ lữ nào đó có thể giết ngươi như giết một con kiến thì ngươi cứ chấp nhận như vậy đi triệu mẫu cũng muốn biết người họ lữ này suốt cuộc là thật hay giả nam tử trung niên họ triệu kia chậm rãi mở miệng thanh âm vẫn như trước Lứa anh kiệt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói Nếu như vậy, tại hạ cũng phải xem người họ lứa thần bí này có thần thông gì Nhưng nếu người này thật sự là bịa đặt Hoặc sau khi xuất hiện lại không giống như lời lô đạo hữu nói Vậy thì phải nên như thế nào, xin triệu tiền bối chỉ điệp Nếu như vậy, triệu mố nhất định phải làm chứng chuyện này có lớn có nhỏ Đâu để nói như trò đùa được Lô Vân Từ thần sắc âm trầm, nửa ngày không nói gì. Tầm Loan Tông trong tầng thứ bảy cũng không phải là phân tông mạnh nhất, nhưng Triệu Long này cũng là trưởng lão ngoại sự của Tầm Loan Tông có mối thâm giao với Tiên Âm Tông, dựa vào những lời nói vừa rồi cũng có thể đoán được. Lữ Yin phì cắn môi dưới, nàng nhìn ra sự khó xử của Lô Vân Từ, giờ phút này nhẹ giọng nói: Việc này không liên quan đến lô đạo hữu, đây là chuyện của Quy Nguyên tông ta, nếu không đợi Lữ Yên Phỉ nói xong, nam tử trung niên họ Triệu kia hai mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lữ Yên Phỉ một cái. Một cái liếc mắt này giống như thực chất hóa, giống như một đạo kiếm quang ầm ầm xuất hiện, trực tiếp rơi vào trong mắt của Lữ Yên Phỉ. Lữ Yên Phỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Nguyên thần âm vang thân thể không thể khống chí được lui ra phía sau mấy trường Sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi cả người trở nên suy yếu Ở đây trẻ con như ngươi không có tư cách nói chuyện Bốn phía lại trở nên yên tĩnh Đám người của quy nguyên tông thần sắc lộ ra vẻ phân nộ Nhưng không dám nói một lời nào Chỉ có thể đem sự nhục nhã này nuốt xuống Biến thành sự đau khổ tràn ngập toàn thân nếu lữ sư huyên không tới hoặc là không như lô mỗ nói có thể giết lữ anh kiệt như giết một con kiến như vậy lô mỗ sẽ hoàn toàn chịu sự dạy bảo của triệu kiện bối lô vân từ trầm ngâm trong chốc lát nhìn trầm trầm triệu long trầm giọng nói triệu long kia trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm tiếng cười cực kỳ chói tai không em trả lời xoay người định rời khỏi lữ Anh Kiệt ở bên cạnh hướng về lữ Yên Phỉ cười có ý xin lỗi Cũng không nhìn Lô Vân Tử đi theo Triệu Long rời khỏi nơi này Chỗ của bọn họ cùng với đám người xung quanh dài cao khổng lồ giống như là một biển người Đúng lúc này đột nhiên trên Tu Chân Tinh nơi có đài cao diễn ra cuộc so tài giữa các phân tông vô cực tông Một đạo cầu vồng màu trắng gào thét tới gần đạo trường hồng này che phủ bầu trời truyền ra từng trận tiếng xé gió ầm ầm chưa tới gần nhưng lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả những tu sĩ ở xung quanh đài cao trên tu chân tinh một luồng khí tức toái nít bỗng nhiên từ trên đạo bạc quang tràn ngập xa bao phủ bốn phía lập tức trong vô cực tôn trên tu chân tinh này liền có mấy đạo thân ảnh lóe xa đi tới nghênh đón. Đạo bạch Quang kia sau khi tới gần tốc độ không nhanh, khiến cho ánh mắt của những tu sĩ tập trung lại, liếc mắt nhìn một cái có thể nhìn thấy được ở bên trong đó là thân ảnh một nữ tử. Thấy được rõ ràng hơi là một mái tóc màu lam cực kỳ đặc biệt, mà toàn bộ vân hải này chỉ một người có. Lý Thiến Mai Phá Thiên Tông của tầng thứ 9 Tiếng xôn sao đột nhiên trong lúc này vang lên, giờ phút này dường như hơn 10 vạn tu sĩ ở nơi đây toàn bộ đều có thể liếc mắt một cách liền nhận ra được thân phận nữ tử tóc màu lam này. Quả nhiên là lý thiến mai của phá thiên tông, không ngờ lại có thể đến tham dự đại hội các phân tông so tài lần này của vô cực tông. Nghe nói nữ tử này đang ở yêu tông chiến với văn thú triều. Giờ phút này lại rời khỏi chiến trường đi tới nơi này Nghe đồn trong trận chiến với văn thú triều nghiêm cấm không cho phép bất cứ một tu sĩ tham dự nào rời khỏi Lý Thiến Mai này chắc đã được sự đồng ý của yêu tông mới đi tới vô cực tông Những tiếng nghỉ luận theo sự xuất hiện của Lý Thiến Mai lập tức xảy lên như sóng lớn Ngay cả hai tông phái đang giao chiến trên đài cao lúc này cũng không thể được mọi người chú ý Lữ Anh Kiệt hiển nhiên cũng nhìn thấy được Lý Thiến Mai ở phía trên không trung, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt cùng với sợ hãi. Hắn đã nhận ra Lý Thiến Mai, năm đó đối phương đã hỏi hắn ba vấn đề. Triệu Long ở bên cạnh Lữ Anh Kiệt thần sắc cũng biến đổi. Đối với Lý Thiến Mai của Phá Thiên Tông từ tầng thứ 9 này hắn vô cùng cung kính, nữ tử này bất luận tu vi hay tông phái còn xa hắn mới có thể sánh bằng. Người của Vô Cực Tông hôm nay phụ trách đại hội các phân tông so tài là một lão già có tên là Phùng Hải cùng với hắn có sáu trưởng lão của Vô Cực Tông. Ngay khi phát hiện ra Lý Thiến Mai, bảy người bọn họ lập tức bay tới. Phía sau còn có 10 đệ tử của Vô Cực Tông. Ở tiếp phía sau, mấy trăm môn nhân của Vô Cực Tông phụ trách đại hội lần này giờ phút này cũng cùng nhau bay ra. Đoàn người trùng trùng điệp điệp ngay đón Lý Thiến Mai đi tới. Lý Đảo Hữu có thể đến Vô Cực Tông ta quả thật là vô cùng vinh hạnh. Lão Phu phụng Hải Tham kiến Lý Đảo Hữu. Phùng Hải cười khá hà thần thái có vẻ nhiệt tình đứng từ xa ôm quyền. Sáu trưởng lão phía sau cũng lần lượt mỉm cười ôm quyền thi lễ. Những đệ tử ở phía sau thần sắc còn cung kính hơn, không ít người hướng ánh mắt nhìn Lý Thiến Mai trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và kính trọng. Ngoài những người này, giờ phút này ở phía xa trên tu chân tinh còn có hơn mười đạo cầu vồng gào thét bay tới. Chỉ thấy một bộ phận những người chủ chốt của Vô Cực Tông đang nhanh chóng tiến tới, có thể ý được sự coi trọng đối với Lý Tiến Mai. Lý Đảo Hấu chắc là mới từ chiến trường Văn Thú Triều trở về, xin mời theo Lão Phu về sơn môn của Vô Cực Tông nghỉ ngơi một lát. Chắc Tông chủ cũng đã biết việc Lý Đảo Hấu tới đây, đây quả thật là một vinh hạnh cho Vô Cực Tông ta. Phùng Hải kia trong lúc ôm quyền tiếng cười vang vọng. Mặc dù trở thành trung tâm sự chú ý của mọi người, nhưng thần sắc Lý Thiến Mai vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng không hề lỗ mãng tản ra thần thức tự mình tìm kiếm, mà ánh mắt đảo qua đám người chi chít ở bên dưới, cuối cùng nhìn Phùng Hải, nhẹ do nói. nhị ngơi cũng không cần vội vàng, Phùng đảo hữu đại hội của Quý Tông lần này không biết Quy Nguyên Tông ở tầng thứ năm đã tới chưa. Quy Nguyên Tông? Phùng Hải kia ngẩn người ra ở phía sau hắn liền có một đệ tử bay tới ở bên tai hắn nói vài câu Quy Nguyên Tông đó đã tới rồi Sau khi Phùng Hải nghe xong lập tức cười nói Nhưng trong lòng cũng nổi lên sự nghi hoặc Không hiểu Quy Nguyên Tông nhỏ nhoi đó chẳng lẽ lại có quan hệ với Lý Thiến Mai Lý Thiến Mai kiềm chế tâm thần nhẹ giọng nói Bọn họ ở chỗ nào? Phùng Hải trong lòng càng thêm nghi hoặc Nhưng thần sắc cũng không lộ ra một chút nào Nhìn về đệ tử ở phía sau lúc trước vừa mới nói vào tai hắn Người này là một thanh niên Vội vàng cung kính nói Ở phía bắc của võ đài Ngoài gì Hắn vừa mới nói tới đây Thần thức của Lý Thiến Mai đã tản ra Ngay lập tức băng phủ toàn bộ phía bắc Trong phút chốc đã tìm thấy chỗ của đám người uy nguyên tung Nơi đó so với những chỗ khác xung quanh võ đài thật không đáng kể Nhưng thân mình Lý Tiến Mai sau khi tìm thấy Huy Nguyên Tông liền như một tia chớp bay thẳng đến nơi đó Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn Chương 1241 Hắn đến đây sao Hai mắt phùng hải chợt lóe lên Lão lập tức phóng đi Trong lòng sáu vị trưởng lão vô cực tông ở phía sau Cũng đều bùng lên nghi hoặc Bọn họ vừa đồng thì đám đệ tử vô cực tông ở phía sau Cũng phóng về phía trước Mấy trăm người hóa thành hàng loạt cầu vòng bay đi Lập tức làm cho tất cả tu sĩ trên đài phải chú ý Lúc này đám người đã sinh ra rất nhiều điều suy đoán Có một số người gấp gáp cứ đơn giản phóng ra tiến lên phía Bắc Như vậy vì có người dẫn đầu thì sau đó đám tu sĩ bay theo phía sau càng nhiều Đột nhiên cuộc đại hội phân tông lập tức trở nên hỗn loạn Trên đài vốn có hai tu sĩ tinh vực cấp 4 đang chém giết lẫn nhau Nhưng lúc này bắt buộc phải nhìn nhau cười khổ kẻ nào cũng nhìn về phía Bắc Ở phương xa có hơn 10 luồng cầu vồng phóng đi như tên bắn và cũng nhanh chóng đính gần Một lão già tóc đỏ ở vị trí đầu tiên trên người bùng ra tu vi toái niết tu vi của hơn 10 lão già đi theo sau cũng không thấp Khi tới gần, lão già tóc đỏ thấy mấy vạn tu sĩ ở bốn phía quanh đài đều đã hỗn loạn thì không khỏi nhớ mày Lão quát khẽ Cấm không Âm thanh này vừa mới bay ra khỏi miệng thì đột nhiên hóa thành tiếng sấm động vang vọng ầm ầm khắp bầu trời. Một vài tu sĩ vừa bay lên đã lập tức run dậy rồi trực tiếp rơi xuống. Âm thanh này bùng ra ngoài kinh thiên động địa tạo thành hàng loạt những con sóng âm điên cuồng cuộn về bốn phía. Đám tu sĩ hỗn loạn nơi đây lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Lão già tóc đỏ cao mày. Sau khi nhìn thấy hình bóng Lý Thiến Mai thì thân thể ló lên mang theo đám người hơn 10 lão già phía sau tiến đến ngay lập tức Lý Thiến Mai phóng đi như tên bắn Nàng không thèm để ý đến hành vi cực kỳ kinh động của Vô Cực Tôn và đám tu sĩ khắp bốn phía Nàng phóng thẳng về phía Quy Nguyên Tôn ở phía Bắc Hầu như chỉ trong nháy mắt nàng đã đến gần thân thể nàng hạ xuống rơi trên mặt đất Hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Vẻ vui mừng trong mắt Lữ Anh Kiệt lại càng trở nên nồng đậm trước đó. Hắn đã nhìn thấy Lý Thiến Mai xuất hiện, nhưng vì khoảng cách quá xa, hơn nữa cũng không dám phản thần thức xa, cho nên không nghe được Lý Thiến Mai nói ra ba chữ Uy Nguyên Tông. Lúc này Lữ Anh Kiệt hít vào một hơi thật sâu, hắn ôn quyền mà trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hoành khắc khi Lý Tiến Mai phóng đến thì cao giọng nói: "Lý cô nương, từ biệt trăm năm, có còn nhớ lư mố không?" Bên cạnh Lữ Anh Kiệt chính là Triệu Long Tầm Hoan Tôn, vẻ mặt người này cũng lộ ra vẻ cung kính. Hắn ôn quyền chào hỏi rồi mở miệng nói: "Thì ra là Lý đạo hữu có quen biết với anh Kiệt, tại hạ là Triệu Long Tầm Hoan Tôn xin ra mắt Lý đạo hữu." Hai người bọn họ vừa mở miệng lập tức làm cho tu sĩ khắp bốn phía chấn động, rõ ràng không ai ngờ một Lý Thiến Mai Thiên Chi kiều nữ phải vội vàng đến đây vì Lữ Anh Kiệt. Nghe đồn tên Lữ Anh Kiệt này rất phong lưu, không ngờ cũng có quen biết với Lý Thiến Mai Phá Thiên Tông, nàng lại còn vì hắn mà đi đến vô cực tông. Nếu chuyện này là thật thì đại hội chủ tông lần này tiên âm môn còn chưa tỉ thí thì thanh danh đã vang rồi, không ngờ, đúng là không thể ngờ. Cũng không biết vì sao tên Lữ Anh Kiệt kia lại được Lý Thiến Mai ưu ái, chuyện này làm người ta cảm thấy khó hiểu. Dù đám người vô cực tông đi theo Lý Thiến Mai đến đây cũng phải hướng ánh mắt về phía Lữ Anh Kiệt, chỉ có đám người Phùng Hải là những mày. Bọn họ chính tai nghe thấy Lý Thiến Mai hỏi thăm về quy nguyên tông nhưng hiện nay tên lữ Anh Việt này xuất hiện lại làm cho bọn họ càng trở nên nghi ngờ. Khi bị tất cả ánh mắt mọi người nhìn chầm chầm, nụ cười trên mặt lữ Anh Việt lại càng nở rộ. Hắn trực tiếp tiến lên phía trước vài bước, muốn phóng tới ôn lại chuyện cũ với Lý Thiến Mai. Khoảnh khắc khi với Lý Thiến Mai nghe thấy lữ Anh Việt nói ra hai chữ lữ muốn thì hai con ngươi chợt sừng lại trên người thanh niên trước mặt cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại khi lữ anh diệt phóng tới cặp mắt nàng lại lạnh lùng đảo qua người hắn nàng đã ở đường biên giới giáp xanh với the nước mãnh thu chiến đấu cả trăm năm lúc này rời khỏi chiến trường đi mãi không ngừng vì vậy mà trên người vẫn mang theo một lùng sát lục nàng quét mắt nhìn qua lại lập tức làm tâm thần lữ anh kiệt phải phát lạnh nụ cười trên mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ cứng nhắc nhưng lữ anh kiệt cũng rất nhanh khôi phục lại như thường hắn ôm quyền rồi mỉm cười nói trăm năm từ biệt lý cô nương vẫn oai hùng như ngày nào nhưng không đợi cho lữ anh kiệt kịp nói xong lý tiến mai đã trực tiếp phóng thẳng qua bên người nàng cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ sưng lại làm cho thân thể lứa anh kiệt trở nên cứng đờ như tưởng lời vừa muốn nói ra khỏi miệng đát lập tức phải nuốt vội xuống bụng không chỉ có hắn ngay cả triệu long ở bên cạnh trên mặt vốn lộ ra nụ cười nhưng lúc này nụ cười đó đã cứng đờ Đột nhiên một tình cảnh cực kỳ tương phản so với vừa rồi lại xuất hiện làm cho tất cả tu sĩ bốn phía đều phải đảo mắt tới, thậm chí trong ánh mắt của đám tu sĩ còn mơ hồ hiện lên vẻ chào phúng. Lý Thiến Mai cũng không nhìn qua Lứa Anh Kiệt, nàng phóng thẳng về phía đám người uy Nguyên Tôn, sau khi tới gần thì ánh mắt lại chuyển lên người Lứa Yên Phi. Lúc này lữ Yên Phỉ đang lau đi máu tươi trên khóe miệng giống như đang muốn xóa đi nỗi cay đắng trong lòng Nàng cũng đang nhìn về phía Lý Thiến Mai Khoảnh khắc này Lý Thiến Mai cũng trở nên trầm mặc Nàng cắn môi dưới rồi một lúc sau mới khẽ nói Hắn có đến đây không? Lời vừa nói ra rồi rõ ràng chuyện vào tai tu sĩ khắp bốn phía lập tức làm tất cả trở nên xôn xao Rõ ràng đám người đều đang suy đón về một chữ hắn, người này là ai chứ? Dù là người vô cực tôn cũng là như vậy, ánh mắt phùng hải chợt lói lên, những nghi ngờ trong lòng đã dần có đáp án. Lúc này lão già tóc đỏ dẫn theo hơn 10 tu sĩ vô cực tôn phía sau cũng đã tới gần, sau khi thấy được tình cảnh như vậy thì trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lão già tóc đỏ và phùng hải đưa áng mắt nhìn nhau, hai người đều có tâm tư. khi lữ anh kiệt nghe thấy những lời này thì với định lực của hắn vẻ mặt cũng biến đổi. dù là bất kỳ kẻ nào trải qua tình cảnh trước mặt cũng rất khó trở nên bình tĩnh, vẻ mặt lữ anh kiệt lúc này cực kỳ khó coi, nhưng cũng mơ hồ có một chút cảm giác bất ổn. vẻ mặt triệu long bên cạnh hắn thay đổi trong trước mắt khác biệt giữa hắn và lữ anh kiệt chính là khi ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lô vân tòng thì phát hiện tên ghi đang lộ ra một nụ cười lạnh bên trong còn bùng ra vẻ chế nhạo không thèm che xấu trong lòng triệu long đột nhiên vang lên những tiếng nổ đùng đùng hắn mơ hồ cảm giác được tên họ lữ thần bí từ trong miệng lô vân tòng hình như cũng không phải loại người đơn giản giống như những gì chính mình từng nghĩ Lứ yên phỉ trầm tư một lát nhưng lại lắc đầu Dù nàng chưa từng gặp qua Lý Thiến Mai Nhưng chữ hắn trong lời nói của đối phương Nàng hiểu rõ đó chính là ai Không tới sao Lý Thiến Mai than nhẹ một tiếng Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Vẻ mặt lộ ra chút buồn phiền Lúc này mái tóc xanh bắt đầu được gió thổi tung Giống như đang ẩn giấu rất nhiều ý nghĩ Trong năm qua chưa từng nghe được tin tức về hắn. Lữ Yên phỉ khẽ nói, nàng nói xong thì quét mắt nhìn về phía Lý Thiến Mai, lại do dự một chút nhưng không tiếp tục mở miệng. Lý Thiến Mai cắn nhẹ môi dưới, nàng lắc đầu rồi khẽ nói, "Vậy thì Lý Thiến Mai vừa nói đột nhiên ánh mắt lại lóe lên nhìn Lữ yên phỉ Giọng nói của nàng trở nên dịu dàng, chậm rãi vang lên bên tai Cô bị thương sao? Tình trạng giống như mới vừa thổ thương, là ai? Vẻ mặt Lữ yên phỉ vẫn bình tĩnh, nàng dùng giọng lạnh nhạt nói Trước đó vì đảo hữu Lữ anh kiệt có nói Sau khi để quy nguyên tôn giải tán thì bắt ta trở thành lô đỉnh Hắn cũng tuyên bố muốn cùng sư thúc chiến đấu một trận. Vì tiểu tiền bối Tầm Hoan Tông ở bên cạnh hắn cảm thấy giọng nói của tiểu nữ quá chói tai, không có tư cách nói chuyện, cho nên ra tay trừng phạt. Lữ Anh Kiệt vừa nghe đến đây thì vẻ mặt lập tức có biến đổi lớn, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Yên Phỉ rồi quát: "Nói năng bậy bạ!" Trên thực tế thì những điều lữ Yên Phỉ vừa nói cũng giống như những suy nghĩ của lữ Anh Kiệt. Dù sao hắn cũng không muốn lữ Yên Phỉ trở thành lô đỉnh, nhưng trong lòng lại thầm tính toán chuyện này. Vẻ mặt Triệu Long ở bên cạnh lữ Anh Kiệt cũng lập tức biến đổi, hai mắt lói lên hàn quang. Vẻ mặt Lý Thiến Mai vẫn cực kỳ bình tĩnh, nàng xoay người nhìn về phía Triệu Long và lữ Anh Kiệt. Lúc này Lữ Anh Kiệt đang muốn mở miệng giải thích nhưng Triệu Long lại lui người phóng về phía sau như tên bắn, hai tay hắn bấm khẩu quyết, thần thông lập tức bùng ra quanh người. Nhưng khoảnh khắc khi Triệu Long lui người về phía sau thì thân thể Lý Thiến Mai đã động. Nàng dùng tốc độ cực nhanh làm xuất hiện hàng loạt tàn ảnh, nàng ầm ầm phóng tới rồi trực tiếp xẹt qua đám người trước mặt trong nháy mắt. Lý Thiến Mai xuất hiện phía sau triệu long với tu vi Toái Niết hậu kỳ, nàng nâng bàn tay ngọc lên rồi đánh về phía trước. Một luồng sát khí ngập trời đột nhiên bùng lên, luồng sát khí này rất kinh người bên trong còn ẩn dấu những tiếng gầm như sấm động của mánh thú, cũng mơ hồ lộ ra một luồng cảm giác cực kỳ yên dị. Sát khí trực tiếp hóa thành sương mù bao phủ quang người triệu long. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên triệu long phun ra máu tươi thân thể lập tức bị văng ra ngoài, cánh tay trái tan vỡ ầm ầm rồi hóa thành máu, tay phải cũng vỡ nát, ngay sau đó cả thân thể cũng vỡ nát. Máu tươi bùng ra khắp bốn phía, nguyên thần triệu long mang theo vẻ kinh hoàng và sợ hãi phóng về phương xa, vội vàng phóng đi như tên bắn. Lý Thiến Mai bình tĩnh nhìn qua phùng hải vô cực tông và lão già tóc đỏ, nặng nói khẽ. Nếu hai vị không để bụng thì ta sẽ cho vô cực tông một công đạo trong chuyện này. Nói xong, Lý Thiến Mai nhìn về phía lữ anh kiệt rồi lại khẽ nói. Nếu ngươi đang muốn chiến đấu một trận với hắn thì giữ tính mệnh lại. Nếu hắn không tới, chính ta sẽ tự tay lấy đi mệnh hồn của ngươi và tên họ tiểu kia một đòn ác liệt, một lời nói đơn giản nhưng tạo thành cơn chấn động cực kỳ khủng bố, làm cho tất cả tu sĩ khắp bốn phía được chứng kiến tình cảnh vừa rồi phải hít vào một hơi thật sâu trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ cùng cực. trăm năm trước sư thúc tổ đã từng nói người sẽ đến lữ yên phỉ khẽ nói không do dự. Khoảnh khắc này người đang được đám vô cực công và tất cả tu sĩ khác chú ý và suy đoán lại đang ở trên phong tiên giới. Người này mang theo gần 5.000 văn thú màu đỏ máu chiến đấu với trăm con văn thú màu xanh lam. Tình cảnh nơi đây giống như một đám mây đỏ che ngang bầu trời đang gào thét phóng qua vùng biên giới. Trong phong tiên giới trống trải tiếng gió vang lên như tiếng khóc nức nở. Nhưng khi những văn thú suýt lên thì tiếng gió đã không còn được nghe thấy, đặc biệt là trong đám văn thú có một văn thú vương màu vàng nhạt, tiếng gầm giống của nó vang lên thiên động địa. Mỗi lần nó gầm giống đều làm cho đám văn thú bốn phía phải sợ hãi, cả đám nhanh chóng bao quanh rồi phóng về phía trước. Trên lưng văn vương là vương lâm với áo trắng, tóc trắng bay bổng trong gió Ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm trong trong phong tiên giới Dần dần ánh mắt lại càng sáng Sau mấy ngày liên tiếp thì tình trạng vết thương của hắn đã dần khôi phục Nhưng nếu so sánh tình trạng vết thương với số lượng văn thú khổng lồ Thì thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều Ta đã đạt được mong muốn tiến vào trong phong tiên giới lần thứ nhất Số lượng văn thú đạt được đã đủ lúc này nên đi làm những gì đã hứa hẹn với quy nguyên tôn Văn vương màu vàng nhạt dưới người vương lâm lập tức xít lên một tiếng cực kỳ chói tai Những tiếng nổ ầm ầm vang lên đám mây màu đỏ được hình thành bằng mấy ngàn văn thú lập tức thay đổi phương hướng Tất cả văn thú liên tục tụ tập lại rồi phóng đi như tên bắn Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1242 Sau tàn giả Vương Lâm ẩn thân trong khí tức của rất nhiều văn thú Nên hình bóng của hắn rất khó bị người khác phát hiện Nhưng sự cẩn thận của hắn lại càng ngày càng tăng Tốc độ của văn thú tiến về phía trước cũng giảm hắn xuống tất cả đều chậm rãi gạo thép phóng về vị trí sâu nhất trong phong tiên giới. Khiên liên tục phóng về phía trước, vương lâm rõ ràng phát hiện ra những luồng gió trướng trong thiên địa ngày càng trở nên dữ dội. Tiếng gió nứt nở nghẹn ngào giống như đang có rất nhiều linh hồn thây lương liên tục kêu khó kinh thiên động địa. Đồng thời trong gió cũng liên tục xuất hiện những vòng xoáy chạy đi chạy lại giữa đất trời. Văn Thú hình như cực kỳ yêu thích những luồng gió này đặc biệt là những cơn gió xoáy. Trên đường đi Vương Lâm đã được nhìn thấy hàng trăm văn Thú phóng vào trong gió xoáy rồi xoay chuyển theo cơn gió bay về phương xa khi những âm thanh ầm ầm vang vọng thiên địa, chợt nhìn lại thì không thể phân biệt rõ văn thú chuyển động theo gió xoáy hay gió xoáy bị cuốn theo văn thú. khi liên tục phóng về phía trước, mặt đất phong thiên giới bị tổn hại liên tục đập vào mắt vương lâm. hàng loạt khối đại địa tan nát giống như một chiếc gương vỡ, ngăn cách giữa những khối đất đá là rất nhiều khe nước khổng lồ cũng có những khe nước cực rộng bên trong là một khoảng hư vô không giới hạn trên những vùng đất đá tan vỡ còn có hàng loạt những bộ hài cốt hoang tàn có rất nhiều kiến trúc sụp đổ gió trướng từ trong đó bùng ra giống như đang đi trên một con đường tan thương những ngọn gió nơi đây đắt làm cho những kiến trúc hoang tàn dần dần tiêu tán theo năm tháng Vương Lâm nhìn qua tình cảnh trước mặt mà trong lòng không khỏi bùng lên một cảm giác thê lương. Đời hắn đã tu đạo gần 2.000 năm, đã đi qua vũ tiên giới, lôi tiên giới, ngày hôm nay lại đến phong tiên giới. Kinh nghiệm của Vương Lâm có thể nói là cực kỳ phong phú, những người có thể so sánh được với hắn thì cực kỳ hiếm. Cảm giác vũ giới gây ra cho Vương Lâm chính là sự phá hủy nghiêm trọng. Khi nhìn rất khó có thể tìm lại hình ảnh tiên giới trước kia. Những thứ còn lại chỉ là quá trình tan vỡ, sau vài ngàn năm bị tu sĩ vơ vét bảo vật cũng chỉ còn những cảm giác thương tâm. Lôi giới thì hoàn toàn khác biệt, so với vũ giới thì lôi giới không bị phá hoại nghiêm trọng. Tuy nó vẫn tan vỡ nhưng nơi đó vẫn có thể cảm nhận được một vài phong thái hùng mạnh của lôi tiên năm xưa. Nhưng dù là lôi giới hay vũ giới cũng không thể so sánh với phong tiên giới Vì phòng giới có liên quan đến văn thú nên từ khi tan vỡ cho tới bây giờ vẫn được bảo tồn cực kỳ đầy đủ Nơi đây chỉ có gió, những ngọn gió liên tục thổi trong thế giới không người vẫn còn tồn tại, vẫn cô độc vang vọng khắp đất trời Toàn bộ phong giới gây ra cho Vương Lâm cảm giác chính là thê lương, cô độc và tịch mịch, giống như con người nơi đây đều đã chết sạch, chỉ có những ngọn gió thổi tới mang theo âm thanh nước nở. Vùng đất phía trước chính là một mảnh lục địa lớn nhất mà Vương Lâm được nhìn thấy trong phong giới. Mảng lục địa này giống như một con quái vật khổng lồ đang bay bổng trong không trung bùng ra những cảm giác tang thương giống như đã trải qua thời gian muôn đời. Trung tâm Đại Lục là một cánh cửa đá khổng lồ, cánh cửa này cao mấy vạn trượng, dù đứng ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đám văn thú đang bao bọc vương lâm vào bên trong đã ngừng lại không bay về phía trước, vương lâm khoanh chân ngồi trên lưng văn vương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa đá. Hắn đã mất tất cả cảm giác, ngay cả tiếng gió nước nở cũng đã bị ngăn cách bên tại. Hắn cũng quên chính mình đang ngồi trên văn thú. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại một cánh cửa đá thổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Một luồng cảm giác năm tháng đột nhiên từ tâm thần vương lâm bùng ra tràn ngập khắp toàn thân. Lúc này hắn đang chìm đắm vào trong năm tháng, nhìn bãi bề nương sâu nhìn thời đại thay đổi, nhìn đất đá trước mặt liên tục biến đổi, dần dần trở nên mất phương hướng. Nếu nói nó là cánh cửa đá thì cũng không chính xác lắm Nó chỉ có một không cửa giống như có hai cây cột hình vuông cao ngất trời Bên trên lại có một cây cột hơi ngắn tạo thành bộ dạng một cánh cửa Lúc này cánh cửa đang đơn giản đứng trên đại lục Nó đang đón gió và đứng sừng sững bất động Vương Lâm nhìn qua cánh cửa đá một lúc lâu thì tâm thân mới giống như đã quay về thân thể Hắn thở ra một hơi thật sâu rồi dần khôi phục lại như bình thường Nhưng lúc này hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá khổng lồ phía trước Cánh cửa này cũng không xa lạ gì với hắn trong đời hắn đã gặp qua vài lần Cánh cửa này giống hệt như cánh cửa đá được hạt châu thiên nghị huyến hóa ra Nếu nhìn qua thì thấy giống nhau như đúc Không có điều gì khác biệt Nếu nói có điểm khác nhau Hình như cánh cửa trong hạt châu thiên nghị cũng không phải chỉ có một cái không. Vương Lâm trầm tư một lát rồi đảo mắt nhìn cảnh khắp bốn phía, nơi đây đã thuộc vị trí trung tâm của phong tiên giới. Nếu tiếp tục phóng về phía trước thì chính thức tiến vào trung tâm, nhưng Vương Lâm mơ hồ sinh ra cảm giác không muốn bỏ đi. Lúc này hắn nhìn về cánh cửa đá khổng lồ thân thể ló lên rồi trực tiếp rời hỏi lưng văn vương. Hắn đạp gió, đạp chân lên thiên địa rồi tiến từng bước về phía trước. Văn vương bay theo phía sau bên ngoài thân thể nó gần 5.000 văn thú vẫn tạo thành một đám mây đỏ bao phủ bầu trời. Hình như cánh cửa đá trước mặt sinh ra một cảm giác hấp dẫn rất khó hiểu đối với vương lâm. Lúc này hắn chậm rãi đạp chân lên không trung rồi dần dần tiến đến. Khi hắn liên tục tiến đến gần thi khí thế khổng lồ của cánh cửa kia lại càng trở nên rõ ràng. Đặc biệt là khi đứng ở ngay bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, tuy không thể nhìn thấy đỉnh cánh cửa nhưng lại cảm nhận được một luồng khí tức thê lương bao phủ thiên địa, giống như có một vòng xoáy khổng lồ lấy cánh cửa làm trung tâm rồi chậm rãi bùng ra khắp bốn phía. Vì sự tồn tại của vòng xoáy này mà giống như bên ngoài cánh cửa đá luôn được bao phủ trong một tầng sương mù, từ xa nhìn lại thì không thể phát hiện ra được, nhưng nếu đến gần thì hoàn toàn có thể. Cảm giác sương mù này cũng cực kỳ rõ ràng, vương lâm đứng trên mặt đất, ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lên cánh cửa đá khổng lồ trước mặt. Tâm thần hắn chấn động. Hắn vô ý bùng thần thức ra ngoài rồi hướng về phía cánh cửa mà bao phủ. Khoảnh khắc khi thần thức vương lâm ngưng tụ lại thì trong tâm thần đột nhiên vang lên như tiếng nổ đùng đùng, giống như sấm sét đang nổ vang bên tai tạo thành một lực tấn tâm khủng bố và kinh thiên động địa đẩy tan sương mù, làm cho cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện rõ ràng trước mặt vương lâm. Lúc này hắn đảo mắt nhìn qua, đây rõ ràng không còn là cánh cửa mà chính là một sinh linh Sinh linh này đã có được thần thức, giống như sau rất nhiều năm tháng đã dần sinh ra tư tưởng khoảnh khắc khi thần thức vương lâm bùng ra bao phủ cánh cửa đá thì dần dung hợp với sinh linh này Trong một khoảng thời gian ngắn, vương lâm đã quên mất sự tồn tại của bà thân Thời gian chậm rãi trôi qua Vương Lâm vẫn đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Trạng thái của hắn lúc này cực kỳ vượt dị, mơ hồ giống như năm xưa ở trên tu ân tinh của trần Đạo Tam Tử, ở trên vách núi ngộ ra một thức thần thông tàn dạ cực kỳ giống nhau. Người xưa có nói khi người tu đạo tiến bước trên thiên địa, khi tiếp thu cái tâm của vạn vật trong thiên địa đồng thời lại vừa dung thiên nạp địa thì sẽ hiểu ra đạo là thứ gì. Lời nói này có vẻ phức tạp nhưng thực tế thì cực kỳ có lý. Điều này giống như một người vẽ tranh cả cuộc đời chưa thấy núi sông mây gió, chưa thấy qua biển rồng minh mông, lại càng không được gặp những sắc thái tình cảm của nhân sinh. Như vậy người này sau có thể vẽ ra núi sông tiên cảnh, sao có thể vẽ được biển rồng rồng bay, sao thể vẽ ra một bức tranh muôn vạn đời người trong thiên địa. Chỉ tận mắt nhìn thấy và tự mình cảm ngộ mới có thể có núi có biển Cho nên người vẽ tranh cũng phải ẩn dấu tiên linh mới phóng bút tạo ra những kiệt tác để đời Người tu đạo cũng có đạo lý này Cho nên tất cả đệ tử trong hàng loạt tôn phái khi đạt đến một mức độ tu vi nhất định đều phải ra ngoài hành tẩu để cảm ngộ thiên địa Nhưng người vẽ tranh cũng được phân ra 5-7 loại Nhìn thấy không cảnh thiên địa, không có cảm xúc lại càng không có cảm ngộ Những gì để lại chỉ là một vài dấu chân, những dấu chân này cũng dần tiêu tán theo năm tháng Cũng có người nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy núi sông Dù chỉ nhìn thấy một ngư âm tung lưới trên con thuyền nhỏ cũng sinh ra cảm xúc Dù dấu chân để lại cũng bị năm tháng hao mòn Nhưng hình bóng của núi sông và thiên địa lại được giữ trong tâm hồn Họ dùng tâm mang theo không cảnh đất trời. Tu đạo cũng sống như vậy, cũng có người không tìm được cảm ngộ, nếu dùng mắt thường nhìn cảnh vật thì dù có nhìn thế nào cũng chỉ uổng tông. Nhưng nếu tu sĩ đưa cảnh vật vào trong lòng, giữ lại trong tâm thì chắc chắn những thứ này sẽ trở thành cảm ngộ của riêng mình. Lúc này trạng thái của Vương Lâm chính là muốn đem cánh cửa đá khổng lồ trước mặt ghi tạc vào trong lòng, nếu trong đạo xa thì được gọi là mức độ sơ khai trong tam đại cảnh giới. Mức độ sơ khai này chính là ngọn nguồn của quá trình sáng tạo. Năm xưa Vương Lâm ngồi trên vách đá bên ngoài bờ biển cảm ngộ, ngửa mặt nhìn thiên cái hắn muốn chính là thiên địa giữa biển cả minh mông. Cuối cùng hắn đem tất cả mọi thứ ghi tạc vào trong lòng rồi mang đi Vì vậy hắn mới tạo ra được thần thông đầu tiên trong đời Đó chính là tàn giả Hôm nay trong phong tiên giới Ở vị trí mảnh đại lục trung tâm bên dưới cánh cửa đá khổng lồ Vương Lâm lại một lần nữa có cảm giác minh ngộ Lại đắm chìm trong mảnh giới kỳ dị Trong lúc vô tình cánh cửa đá đã khắc sâu vào trong lòng hắn Lúc này Vương Lâm cũng không nghĩ đến chuyện sáng tạo ra thần thông thứ hai sau tàn dạ, giống như năm xưa trên vách đá sát biển rồng hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng sau khi bỏ đi, hắn đã mang theo tàn dạ, cũng đem theo pháp thuật tàn dạ để thi triển giữa thiên địa Thân thể Vương Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, khí tức trên thân thể chậm rãi dung hợp mãi đến khi hoàn toàn dung nhập vào trong cánh cửa đá rồi biến mất. Hoành khắc này nếu có tu sĩ đến đây, dù tảng thần thức xa cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của Vương Lâm. Dù đứng bên cạnh Vương Lâm, nếu không đưa mắt nhìn mà chỉ dùng cảm nhận thì không thể phát hiện được có người đang tồn tại. Hoành khắc này khí tức của Vương Lâm tất cả sinh cơ cũng tiêu tán, không còn bất kỳ thứ gì tồn tại. Văn vương vốn vẫn đang bình tĩnh bay bổng giữa không trung, nhưng khoảnh khắc khi khí tức vương lâm biến mất thì trong mắt lại bùng lên vẻ nghi hoặc. Nó cúi đầu nhìn về phía vương lâm, vẻ mờ mịt trong ánh mắt lại càng tăng mạnh. Nó có thể rõ ràng nhìn thấy hình bóng chủ nhân, nhưng khoảnh khắc này tất cả ý tức của chủ nhân lại biến mất, thậm chí ngay cả một luồng cảm giác liên lạc cũng tiêu tán. Văn vương rít lên một tiếng, nó lập tức bay quanh thân thể chủ nhân giống như chỉ làm vậy nó mới an tâm. Khi tiếng vang lên, mấy ngàn văn thú ở bốn phía lập tức phóng đến bao phủ những vùng lân cận. Khoảnh khắc khi khí tức của vương lâm tiêu tán ở một vị trí cực sâu trong phong tiên giới trên một mảng đại lục nhỏ trong một vùng trời đen tối liên tục vang vọng những âm thanh vo ve giống như thiên địa hôm nay đang tồn tại một số lượng văn thú không thể tưởng tượng nổi. Đám văn thú này đang gào thét với số lượng vô tận. Trên mảng đại lục có một tượng đá hình người đột nhiên đôi mắt hóa đá của pho tượng lại vận chuyển. Đôi mắt đá nhanh chóng hóa tan rồi chậm rãi mở ra. Trong cửa đá dù mạnh hay yếu cũng có chín loại pháp tắc, hắn có thể cảm ngộ được một loại Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1243 Chương 1243 Chín luồng quy tắc Bầu trời màu xanh lam mơ hồ sinh ra những quần sáng bùng ra bao phủ khắp mặt đất Hàng loạt tiên khí lượn lờ bao phủ Những tiên thú có bộ dạng duyên dáng chậm rãi bay trên bầu trời Ngày hôm nay bầu không khí rất tốt lành Tiếng người nói chuyện cực kỳ náo nhiệt Phương xa có rất nhiều tiên nhân đang đạp tiên phong tiến đến Bọn họ cười đùa nói chuyện và chỉ tay xuống bên dưới giống như đang nói về một thứ gì đó Trên mặt đất kia là những ngọn núi san sát, phương xa hình như còn vang vọng tiếng sóng vỗ dì rào Tiên khí bao phủ khắp núi sông Từ xa nhìn lại có thể thấy những đám mây tiên đang kéo đến làm cho không cảnh nơi đây trở nên cực kỳ tuyệt vời Có rất nhiều tiên nhân đang khoanh chân ngồi trên mặt đất giống như đang tạo thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này có phạm vi vạn dặm, số lượng tiên nhân ngồi xuống đến không rụi. Truyền đến ý chỉ của viễn cổ tiên vực, mở tu thông tiên môn nginh đón viễn cổ tiên lâm thí. Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang vọng khắp đất trời, truyền đi khắp thiên giới. Hoành khắc khi âm thanh này vang lên, đám tiên nhân trong trận pháp khổng lồ bên dưới lập tức bấm pháp quyết bùng ra tiên lực. Tất cả tiên lực đều dung nhập vào trong làm mặt đất trận pháp xuất hiện những tiếng nổ vang vọng. Không gian bốn phía lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo giống như đang trở nên rối loạn, một con sóng cuồn cuộn đột nhiên chập rãi bùng ra hướng về bốn phía. Tất cả núi sống trong tiên giới đều bùng ra những luồng tiên khí cực đậm, tất cả tiên khí đều bị con sóng hút vào bên trong rồi bao phủ những vùng đất phương xa. Dùng ngọn núi phía đông làm cột trái tiên môn. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, tất cả tiên nhân trên mặt đất đều đồng thời truyền ra hàng loạt những câu nói lẩm bẩm. Một ngọn núi chọc trời ở vị trí cực đông của tiên giới đột nhiên tan vỡ ầm ầm, những tảng đá đột nhiên trở nên run sỉ. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, ngọn núi khổng lồ đột nhiên rời khỏi mặt đất, nó nhanh chóng bay lên giữa không trung rồi phóng thẳng về phía trần pháp tiên nhân trong lúc phóng về phía trước, ngọn núi khổng lồ liên tục sụp đổ rồi cuối cùng trở thành một cột đá hình vuông. Cột đá này rơi xuống đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này mặt đất trở nên run rẩy, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. lấy ngọn núi phía tây làm cột phải tiên môn. Vùng cực tây tiên giới cũng có một ngọn núi cao ngất trời chuyển động ầm ầm rồi hóa thành một cột đá hình vuông, sau đó lại rơi trên mặt đất. Lấy giấy núi phía nam làm không trên tiên môn. Khoảnh khắc khi giọng nói này vang lên, một giấy núi hình rồng kéo dài liên tiếp ở phía nam tiên giới đột nhiên phát ra những đợt chấn động dữ dội, những tiếng nổ ầm ầm vang lên giống như rồng đang ngầm đầu. Giấy núi tách khỏi mặt đất rồi bay đi Sau đó lại phóng thẳng về phía trường pháp Một lúc sau ngọn núi đã tới gần Nó liên tục tan vỡ rồi thu nhỏ lại Một tiếng ấm vang lên Giấy núi đã thu nhỏ lập tức rơi xuống gác lên hai cây cột hình vuông Lấy đại địa phía bắc làm cửa tiên môn Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa mặt đất phía bắc tiên giới lại chấn động dữ dội, những âm thanh ghét ghét vang lên. một vết nứt xuất hiện trên mặt đất. sau khi vết nứt liên tục kéo dài thì một mảng đất lớn hình chữ nhật đột nhiên tách hẳn ra. mảng đất hình chữ nhật liên tục phóng lên không rồi dần đi tới vị trí trận pháp. nó liên tục thu nhỏ lại rồi hóa thành một cánh cửa khổng lồ thảm lên trên ba cây cột. tế tiên. Hoàn khắc khi cánh cửa đã được hình thành, hầu như tất cả tiên nhân đều đồng thời hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Ngay sau đó, con sóng tràn đầy tiên lực đang cuồn cuộn phóng đi trong tiên giới đột nhiên cuồng cuốn ngược trở lại, con sóng quét ngang một đường rồi phóng về phía cánh cửa ngưng tụ lại. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng. Khi con sóng liên tục co rút lại thì những luồng tiên khí nồng đậm dung nhập vào trong làm cánh cửa chính thức trở thành tiên môn. Viễn cổ tiên vực có chỉ, khi mở cửa thì tiên vực sẽ hằng lâm. Hình ảnh lại được thay đổi, hình như thời gian đã trôi qua rất lâu. Tiên giới vẫn là tiên giới nhưng vầng sáng mê người trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất, tất cả tiên giới đều bị bao phủ trong những luồng máu tanh nồng nặc hàng loạt tiếng kêu thảm trước khi chết vang vọng khắp đất trời mặt đất vang lên những tiếng nổ ầm ầm hàng loạt vết nước xuất hiện bầu trời đột nhiên trở nên đục ngầu giống như đổ mực vào nước trong mà dần trở nên đen kịt phương xa có những luồng cầu vồng do tiên nhân hóa thành đang phóng thẳng đến đây đám tiên nhân này khoảng 10 người Cả đám đều phóng đi như tên bắn, đột nhiên có ba người bị rơi lại phía sau, thân thể họ run lên rồi tan vỡ ầm ầm. Đám người này hóa thành máu thịt rơi xuống đất, những âm thanh thây thảm lại vang lên. Hơn 10 tiên nhân vùng vẫy đi đến trước cánh cửa, bọn họ đều quỳ xuống đất. Người ngồi đầu lập tức dùng giọng nói thê lương mang theo những đau khổ cùng cực hướng về phía cánh cửa mà gầm lên. Thông tiên môn đã tu sửa bốn vạn năm, viễn cổ chân tiên vì sao còn chưa hàng lâm. Cửa đá khổng lồ vẫn giống hệt như năm xưa, không có chút thay đổi nào. Tấm ván cửa bên trên do mặt đất hóa thành vẫn như bình thường, không có khe hở đừng nói đến chuyện được mở ra. Khi giọng nói này được vang lên thì trong đám tiên nhân đang quỳ xuống ở phía sau lại có vài người run lên trong mắt bùng ra vẻ sợ hãi. Khoảnh khắc sau thân thể đám người này lại tan vỡ ầm ầm, máu tươi đột nhiên hứng lên mặt và lên người đám tiên nhân còn sống làm người khác nhìn thấy phải giật mình. Năm xưa viễn cổ tiên vực lưu lại ý chí, phong giới sắp có đại nạn phải xây thông tiên môn để hóa giàn kiếp nạn. Hôm nay kiếp nạn đã đến, vì sao viễn cổ chân tiên còn chưa tới cứu? Nơi chân trời xa lại có vài trăm tiên nhân hóa thành cầu rồng, bọn họ liên tục chích đi rất nhiều người mới tiến đến nơi này quỳ trên mặt đất. Một lúc sau càng ngày càng có nhiều tiên nhân phóng đến, vẻ mặt đám người đều cực kỳ đau thương, tất cả đều nhìn về phía cánh cửa khổng lồ mà gầm giống không cam lòng. Nếu phiến cổ chân tiên đã không cứu thì chúng ta tự cứu lấy mình, dù chết cũng nằm lại trên tiên giới. Một vị tiên nhân đang quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu đứng lên, người này mang theo khí thế điên cuồng trực tiếp phóng lên bầu trời, nhưng kết quả cũng chỉ có một tiếng nổ vang vọng. Máu thịt người kia tan vỡ rồi rơi xuống mặt đất, cũng có một phần rơi lên cánh cửa đá, nhưng một phần máu thịt này lại quá nhỏ bé. Phần lớn máu thịt còn lại đều rơi lên đám tiên nhân đang quỳ bên dưới, đám người này đều ngẩng đầu lên trong mắt bùng ra vẻ điên cuồng. Sau khoảnh khắc, tất cả tiên nhân đều lao thẳng lên trời. Dù chết cũng phải nằm lại trên tiên giới. Tiên nhân liên tục phóng lên bầu trời, những tiếng nổ cũng liên tục vang lên. Đám tiên nhân bên dưới cũng bị lực lượng kỳ dị quét xuống rồi tan vỡ mà căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Lúc này đã có rất nhiều máu thịt bắn lên cánh cửa đá, những vệt máu loa lộ làm không gian tràn ngập khí thế bi hùng. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời đen tối lại bắt đầu chuyển động, khoảnh khắc này tất cả bầu trời bao la trong tiên giới điên cuồng ngưng tụ lại. Bóng đen cũng liên tục ngưng tụ, một cây cột sống như ngón tay được hắc khí bao quanh đột nhiên chìa ra từ trên bầu trời Cột hắc khí mang theo những tiếng gào thét kinh thiên động địa rồi hướng về phía cánh cửa đá mà đâm tới Khi ngón tay khổng lồ xuất hiện thì tất cả các tu sĩ đều vỡ nát thân thể mà chết Cuối cùng ngón tay sống như hấp thu toàn bộ bầu trời đen tối rồi hẳn lâm trên mặt đất Ngón tay được hắc khí bao phủ đập thẳng lên tấm ván cửa do đại lục hóa thành phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Khoảnh khắc khi những âm thanh dữ dội vang lên thì chèn ếp tất cả những tiếng động khác trong thiên địa. Trên cánh cửa đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện vết nứt cuối cùng thì tan vỡ ầm ầm. Khoảnh khắc này mặt đất nổ vang cánh cửa đá đã tràn đầy vết nứt tất cả mặt đất tiên giới, ngay cả những vị trí ngoài xìa cũng vỡ hẳn rơi ra bên ngoài. Khi mặt đất liên tục tách rời thì tiên giới vỡ nát. Đại lục chấn động rồi phân ra thành rất nhiều mảnh nhỏ, tiên giới trở thành một đống hoan tàn trong những tiếng nổ ầm ầm. Nhưng quá trình tan vỡ vẫn không ngừng mà càng trở nên kịch liệt. Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa bùng ra nghiền nát tất cả sinh linh. Sau một lúc lâu, mặt đất đã ngừng run dày, toàn bộ tiên giới trở nên cực kỳ yên tĩnh, không còn bất kỳ tiếng động nào vang lên. Lúc này bầu trời đen tối đã dần biến mất, cuối cùng cũng không còn tung tích, chỉ còn một cánh cửa khổng lồ mất đi tấm ván, chỉ còn một không cửa vẫn đứng vững như tượng giữa đất trời. Tình cảnh lại bắt đầu xoay chuyển, cũng không biết trải qua bao lâu. Ở vị trí sâu nhất trong tiên giới đột nhiên xuất hiện một the nứt The nứt này dài vạn trưởng, bên trong cực kỳ u tối, còn mơ hồ thấy được cả tinh không. Trong tinh không có một tinh cầu màu tím, trên đó tràn đầy những hung thú cực kỳ dữ ơn. Đám hung thú này đều có một bộ dạng giống nhau nhưng dễ phát hiện nhất chính là cái mũi khổng lồ. Tất cả hung thú đều chen chúc nhau phóng đến tiên giới. Mãnh thú xuyên qua vết và xuất hiện tại phong tiên giới. Vương Lâm bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía cánh cửa đá khổng lồ. Khoảnh khắc vừa rồi thi dung hợp hắn thấy được ký ức của cánh cửa. Sau một lúc trầm tư, ánh mắt Vương Lâm lói lên thân thể trực tiếp phóng thẳng vào bầu trời đón những luồng gió gào thét. Khi liên tục tiến lên bầu trời. Vương Lâm đã đi đến nóc cánh cửa và khoanh chân ngồi xuống đó. Vị trí này Vương Lâm có thể nhìn thấy toàn bộ tiên giới, vị trí này gió trướng càng trở nên dữ dội. Gió thổi vào người giống như đao cắt, mái tóc trắng trên đầu bắt đầu tung bay, quần áo cũng phát ra những âm thanh lạch phạch. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm chặt hai mắt lại Hắn tiếp tục chìm đắm vào trong cảm giác kỳ dị, cảm thụ những luồng khí tức cuồn cuộn của cánh cửa đá Lúc này hắn và cánh cửa dung hợp Dần dần trong tâm thần của hắn cũng xuất hiện một cánh cửa rất mơ hồ Hắn đã dung nạp cánh cửa đá vào trong lòng và chuẩn bị mang đi Nhưng cánh cửa xuất hiện trong lòng Vương Lâm cũng không rõ ràng Mơ hồ không thể tự ngưng tụ lại thành hình dáng Lúc này vương lâm cũng mơ hồ cảm nhận được Tám luồng lực lượng kỳ dị vần quanh thân thể Vì sự tồn tại của tám luồng lực lượng này Cho nên cánh cửa xuất hiện trong tâm thần Không thể nào trở nên rõ ràng Cánh cửa đá này hoàn toàn khác biệt Với tàn sạn được vương lâm cảm ngộ Từ trên vấp núi ngoài bờ biển Lần cảm ngộ trước đó trong thiên địa chỉ có một loại quy tắc Hắn cũng không cần lựa toàn mà chỉ cần dẫn thẳng vào tâm thần. Nhưng tình hình hiện tại thì khác hẳn tám loại lực lượng kỳ dị trong lúc vương lâm cảm ngộ thì phát hiện ra đây là loại quy tắc ẩn dấu trong thiên địa. Nếu hắn không cảm ngộ được tất cả thì cánh cửa đá sẽ chẳng bao giờ thành hình trừ khi Vương Lâm phải dựa vào tạo hóa và ở đây rất nhiều năm, nếu không thì mãi đến khi tu vi đạt đến tối niết đại viên mãn mới có thể thành tông. Rõ ràng Vương Lâm sẽ không bao giờ lựa chọn con đường này, hắn vẫn để tâm thần dung nhập vào trong tám loại quy tắc. Trong lúc quan sát, tâm thần Vương Lâm đột nhiên khẽ động, thân thể hắn đột nhiên trở nên nhẹ bổng. Ngoài tám loại quy tắc này, Vẫn còn một loại nữa Hai mắt vương lâm đột nhiên mở bừng ra Hắn nhìn chầm chầm vào vị trí bên dưới của cánh cửa đá khổng lồ Khoảnh khắc này trên cánh cửa đá đột nhiên bùng lên một luồng khí tức Năm tháng cực kỳ thê lương Đây là một vật phẩm đã tồn tại từ rất lâu Tất nhiên phải có luồng khí này Vấn đề này cũng không có gì kỳ lạ, thậm chí trên một số tu chân tinh cổ xưa thì luồng khí tức năm tháng này lại càng nồng đậm. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà dấu vết năm tháng trên cánh cửa đá này lại xảy ra dị biến, loại dị biến này giống như sự biến hóa ý cảnh của tu sĩ từ dấu vết năm tháng trở nên vĩnh hằng Năm tháng và vĩnh hằng là hai loại tồn tại bản nguyên sống nhau Nhưng những khái niệm về mức độ lại hoàn toàn khác biệt Lời tác giả Sẽ rời khỏi phong giới rất nhanh thôi Mọi người đừng nóng vội Thần thông thứ hai do vương lâm nghĩ ra phải danh chấn vân hải Ha <cười> ha Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi truyện chấm o g g quyển tám liên minh bí ẩn chương một lưu nguyệt thời gian chậm rãi trôi qua nháy mắt đã qua ba ngày vương lâm vẫn khoanh chân ngồi trên cánh cửa đá khổng lồ vẫn ở trong cảnh giới cực kỳ tuyệt dị vẫn đang tiếp tục cảm ngộ truy tìm loại quy tắc biến hóa thứ chín Đám văn thú ở khắp bốn phía vẫn rất nhiều nhưng không tản ra mà cảnh giác đảo nhìn quanh Đặc biệt là văn vương rơi lên người vương lâm trên đỉnh cửa đá Cặp mắt lạnh lùng của nó chầm rãi đảo qua khắp bốn phía Tất cả đám văn thú bị ánh mắt vương lâm đảo qua đều trở nên cực kỳ cung kính Khi ánh mắt vương lâm rơi lên người vương lâm thì trở nên hoàn toàn khác biệt Vẻ lạnh lùng tiêu tán mà trở nên không muốn rời xa Nó giống như một đứa bé không muốn rời xa cha mẹ mình Thực tế thì văn vương trong lòng vương lâm cũng có một thân phận giống như vậy Bên cạnh văn vương có bốn văn thú đã đạt đến màu xanh đậm Đám này giống như đang bảo vệ, liên tục bay quanh Một luồng khí tức có thể so sánh với tu sĩ tịnh niết đại viên mãn lập tức bùng ra từ trên người chúng Có thể nói được vấn vương cầm đầu, một đám hơn 5.000 con văn thú đã có quy mô rất lớn. Cũng vì điều này mà đám văn thú dần tiếp nhận sự tồn tại của vương lâm, nhưng nếu không có văn vương thì sự tiếp nhận này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Khi những tiếng xiếc vang lên lanh lảnh vương lâm vẫn khoanh chân ngồi yên, hắn im lặng cảm nhận những quy tắc trên cánh cửa đá trong cánh cửa ẩn sâu tám loại quy tắc khác nhau nhưng trong khí tức của nó lại có dấu vết năm tháng hóa thành loại quy tắc thứ chín nếu so sánh với tám loại quy tắc kia thì có thể nói loại thứ chín là mạnh nhất vương lâm cũng không có thời gian đi tìm hiểu toàn bộ hắn chỉ biết vứt bỏ tám loại kia mà lựa chọn loại thứ chín sự thiêu lương của cánh cửa đã lộ ra vẻ cô độc Nó đứng đây trong phong giới làm trong lòng Vương Lâm sinh ra vẻ đồng cảm Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá, giống như đã hoàn toàn hóa thành cánh cửa rồi nhìn lên bầu trời tang thương Hắn nhìn qua tình thế đổi sời, nhìn bầu trời đã chuyển hóa sau vài vạn năm, nhìn những giấy núi uốn lượn trên mặt đất Trong lòng hắn hình như cũng dần trở nên tang thương Nếu so sánh gần 2.000 năm tu đạo của Vương Lâm thì không có ý nghĩa gì với cánh cửa đá Nhưng lúc này, khi tâm thần của hắn và cánh cửa đá xung hợp lại Thì trong lòng lại giống như đã tìm được một cảm giác vận chuyển của khí tức năm tháng Giống như một người vẽ tranh nhìn núi, nhìn sông và nhân sinh Và lúc nào những tình cảnh này chuyển hiện ra trong lòng Giống như đã có sẵn một không cảnh tư ả tồn tại trong tâm thần Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá, hắn không quý đầu nhìn nhưng ánh mắt không biết đã mở ra từ lúc nào và hướng về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh sống như mặt nước, như mặt xếng lặng lẽ. Nhưng trong mắt hắn lại bùng lên một luồng hồi ức trong lúc vô tình lại trở nên rung động, giống như đang thổi đi đám bụi phủ đầy trên ký ức. Trong lúc mơ hồ, Vương Lâm sống như nhìn thấy một tu chân tinh, một người cha mang theo một đứa con đi giữa sông núi. Trong lúc bọn họ nói cười chỉ trỏ thì núi cao chót vót, nước sông gần sóng. Người cha mang theo đứa con và liên tục chinh phục các dãy núi, liên tục cất bước qua hàng loạt núi sông. Cuối cùng người cha và đứa con cũng ngửa mặt lên trời hò hét giữa biển khơi mặt biển cũng chuyển động theo, sóng dữ dâng lên cuồn cuộn. Ký ức này mang theo ký ức năm tháng, giống như một dòng nước đang cuồn chảy qua trước mắt Vương Lâm. Đây là tất cả những đau khổ và sung sướng cũng tồn tại của cả đời hắn, là một bộ phận ký ức không thể thiếu của cuộc đời. Mà khoảnh khắc này Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá hồi tưởng lại ký ức, đồng thời hắn cũng đảo mắt nhìn qua thiên địa. Hắn chậm rãi đem tất cả tình cảnh trước mắt lưu vào trong tận đáy lòng. Tu đạo Thực tế cũng chỉ là dẫn đạo vào trong lòng, một lối đi hẹp chính là tu đạo. Những cảm ngộ và ý cảnh cũng chính là đem một phần con đường này giữ trong lòng và lặng lẽ ngưng tụ lại, dung hợp với đạo. Cuối cùng thì cũng trở thành ý cảnh, cũng trở thành một loại tư tưởng. Vương Lâm giống như đang tự nói với chính bản thân mình trong lúc lầm bầm hắn khẽ khép chặt mắt lại. Nhưng lúc này dù hắn đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy thiên địa trong tâm thần của hắn đã có một cánh cửa khổng lồ cũng đứng sừng sững. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên cánh cửa xuất hiện trong lòng Vương Lâm cũng không phải chỉ có một người ngồi. Bên cạnh hắn còn có một hình bóng khác là một đứa bé. Hình như đứa bé này mãi mãi vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ trong lòng Vương Lâm thì dù thế nào thì Vương Bình cũng chỉ là một đứa bé. Hình bóng Vương Bình này cũng không phải một tồn tại chân thật mà được chính Vương Lâm lôi ra từ trong ký ức. Hình bóng này rất vư ảo và ngồi bên cạnh Vương Lâm giống như một người bạn nối cố cả đời, yên lặng làm bạn bên cạnh cha, cũng cha đi xem mặt trời mọc và mặt trời lặn chuyển nhau đi khắp thiên hạ cùng nhau lặng lẽ và cô độc. Nếu như tất cả tình cảnh này đều có thể tồn tại vĩnh hằng cũng hóa thành những sự thật tuyệt vời thì cuộc đời này có lẽ sẽ không có nhiều tiếc nuối và sự lựa chọn như vậy. Trong lòng Vương Lâm Hắn và Vương Bình vẫn đang ngồi trên cánh cửa đá khổng lồ, phía dưới là một vùng hư vô rất mơ hồ Nhưng lúc này tình cảnh đã dần thay đổi, những con sóng âm thanh liên tục trở nên vang vọng rồi bùng ra ào ào xuống bên dưới giống như sóng biển Một mặt biển không giới hạn đột nhiên hiện ra bên dưới cánh cửa đá mọc lên giữa biển và đâm thẳng vào trời mây Dù nước biển vẫn tràn ngập bên dưới nhưng cánh cửa đá vẫn đứng sừng sững bất động Những âm thanh ào ạng của sóng biển đã trở thành tất cả trong thế giới yên tĩnh này. Vị trí rất sâu giữa biển rộng đột nhiên bùng lên một vùng kim quang chiếu sáng toàn thân vương lâm. Làm bóng lưng hắn chảy dài trên mặt biển rộng. Hải nhật chuyển lên tàn dạ bốn tháng như nước chảy qua cầu. Dù là mãi mãi cũng như vậy. Chỉ có khoảnh khắc vĩnh hằng mới làm người ta si mê, làm lòng người phải tan vỡ, làm con người không muốn thức tỉnh và mỉm cười truy tìm cho đến khi trở thành một giấc mộng đẹp, mãi mãi, vĩnh viễn ở trong giấc mộng tiêu án. Bình Nhi thần thông thứ hai của phụ thân có thể gọi là Lưu Nguyệt được không? Lưu Nguyệt năm tháng chảy xuôi Bởi vì cứ mãi chảy xuôi cho nên năm tháng vẫn là vĩnh hằng. Nếu muốn ngừng thì phải có một luồng lực lượng làm quá trình vĩnh hằng phải tan vỡ, làm cho trong khoảnh khắc xuất hiện phương hoa, đây là một quá trình tan vỡ rất đáng sợ. Quá trình cảm ngộ của Vương Lâm vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn trôi qua, nháy đã 7 ngày. Lúc này Vương Lâm đã ngồi trên cánh cửa đá đúng 10 ngày. Văn Thú vẫn vần quanh khắp bốn phía, từ xa nhìn lại giống như một đám mây đỏ bao phủ khắp nơi đây và dần dần chuyển động. Những luồng gió liên tục thổi qua, vẫn mang theo những tiếng hú nước nở, nhưng gió cũng không thổi tan luồng khí tức năm tháng trên cánh cửa đá, cũng không thể thổi tan đám mây màu đỏ do Văn Thú tạo thành. Trong thời gian 10 ngày, Văn Vương vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn chờ đợi Vương lâm thức tỉnh. Hoàng hôn ngày thứ 10 ở phía chân trời xa có hơn 10 luồng cầu vồng phóng về phía trước. Hơn 10 luồng cầu vồng này chính là những nhân tài kiện xuất của tinh vực cấp 8 không tham dự đảo Hữu Chủ Tông. Lý Nguyên Lôi chính là một người trong số đó, ngày đó đám người bọn họ ở bên ngoài khe nước chờ bạn bè tiến đến. Bọn họ cũng không ngờ gặp phải vương lâm, cũng không ngờ được tận mắt nhìn thấy đám văn thú sống như đang nghênh đón làm tâm thần phải chấn động. Sau khi tập hợp bạn bè, sau vài ngày khi mọi người thảo luận với nhau thì chuẩn bị tiếp cận the nước phong giới rồi đi vào bên trong. Nhưng trên đường đi tuy bọn họ cực kỳ cẩn thận nhưng dù gì là không gặp phải bất kỳ một con văn thú nào. Chuyện này làm bọn họ kinh ngạc nhưng cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Khi đám người liên tục tiến về phía trước vẫn không gặp được bất kỳ một con văn thú nào. Nếu không phải chắc chắn là chính mình đang đi vào trong phong giới thì bọn họ sẽ nghi ngờ nơi đây không có văn thú tồn tại. Vùng đất này có rất nhiều nơi chỉ là đống hoang tàn trong đó ít nhiều cũng vì nguyên nhân, nhân có sự tồn tại của văn thú. Vì vậy mà bọn họ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Ngày xưa khi tiến vào phong giới thì bọn họ chỉ dám hoạt động ở những vùng bên ngoài. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua bọn họ dần dần đi vào bên trong. Khi càng ngày càng đi vào sâu, bọn họ càng trở nên thong thả thì tâm thần lại càng khẩn trương. Khoảnh khắc nào bọn họ cũng quan sát khắp bốn phía. Nhưng những gì thu hoạch được lúc này cũng là cực lớn, đã vượt qua rất xa những gì đoạt được năm xưa Vào một ngày tất cả bọn họ đang phi hành, đột nhiên thân thể lý nguyên lôi chấn động Đúng lúc này đồng tử trong mắt tất cả đám người bên cạnh hắn đều co rút tất cả đều ngừng lại Trong này bọn họ không dám tản thần thức ra quá rộng, nhưng tình hình trước mắt lại khác hẳn Chuyện này căn bản không cần tản thần thức ra Đám mây đỏ ở phương xa đã ngơ hồ che phủ cả bầu trời, bên trong còn mơ hồ truyền đến những âm thanh vo ve, nhưng lúc này ra đầu của tất cả mọi người đều trở nên tê dại. Sau gần 10 ngày khi bắt đầu tiến vào đây, văn thú ở phong giới sống như đã mất tích, lúc này lại xuất hiện. Điều kỳ dị chính là năm xưa khi có văn thú xuất hiện thì lập tức sẽ gầm giống phóng tới tấn công, nhưng lúc này đám văn thú trước mặt lại không thèm nhúc nhích can bản cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía hơn mười người này tất cả chỉ vờn quanh cánh cửa đá khổng lồ. Tình cảnh này lập tức làm cho thân thể đám người đang lui ra phía sau phải lập tức ngừng lại kẻ nào cũng trở nên cảnh giác. Trong đầu đã có ý nghĩ phải nhanh chóng dùng tốc bộ cực nhanh rời khỏi nơi này. Đám văn thú kia đang vần quanh. Một người trong số đó hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm vào bên trong đám mây đỏ phương xa, có thể lờ mờ thấy được cánh cửa đá khổng lồ rồi khẽ nói: "Dù là những trưởng bối trong môn phái chúng ta cũng chưa từng tiếp cận được khoảng cách thế này, chắc chắn cũng chưa từng thấy được cánh cửa đá này." Nhìn hình dáng cánh cửa đá thì giống như một tế đàn cực kỳ quan trọng năm xưa khi tiên giới còn chưa tan vỡ Một người thanh niên mặc hắc y khẽ nói Trên cửa đá có người Lý Nguyên lôi có tu vi cao nhất Hắn mơ hồ thấy được trong đám mấy ngàn văn thú trên cánh cửa đá thổng lồ có một bóng người đang ngồi khoanh chân Lời Lý Nguyên Lôi vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức làm cho tâm thần đám người chấn động trong mắt bùng ra cách nhìn không thể tin Đám người đều cẩn thận nhìn lại thì dần dần khi ánh mắt ngưng tụ Bọn họ thấy được hình bóng của Vương Lâm đang ngồi trên cánh cửa đá Đúng là có người ngồi trên đó Người này là ai, sao lại có thể nhập định khi văn thú vần quanh được Tưởng gì là đám văn thú kia không tấn công hắn, ngơ hồ còn giống như đang bảo vệ Điều này là không thể, văn thú trước nay không thể nào thuần hóa Nếu gặp phải tu sĩ thì lập tức chiến đấu sinh tử, sao lại bảo vệ được Trong khoảng thời gian cực ngắn, tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, đều trở nên kinh hoàng Căn bản không thể nào tin nổi tình cảnh đang xảy ra trước mắt đừng quên chúng ta ở bên ngoài khe nước đã nhìn thấy một tu sĩ áo trắng. Các ngươi để ý xem, dù hình dạng người đang ngồi trên cửa đá không rõ ràng lắm nhưng hắn lại mặc đồ trắng. Lý Nguyên Lôi cố gắng áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, hắn khẽ nói, có người điều khiển được văn thú, việc này. Đám tu sĩ bốn phía đều trở nên trầm tư Đặc biệt là đám tu sĩ đến sau không được nhìn thấy vương lâm Mà chỉ nghe người bên cạnh nói tới Đám người này vốn cũng không tin Nhưng lúc này lại chẳng thể không tin Trong lòng bọn họ cực kỳ khiếp sợ Nỗi sợ hãi này còn khủng bố hơn rất nhiều So với những người đã thấy được vương lâm trước đó Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyện 8 Liên minh bí ẩn Chương 1245 Một lần hít thở là trăm năm Văn thú ở đây trở nên ít đi chắc chắn có liên quan đến người này Lúc này rõ ràng hắn đang đả tỏa Chúng ta không nên làm phiền Mau rời khỏi đây thôi Lý Nguyên lôi vừa nói chuyện vừa chậm rãi lui ra phía sau Nhưng đúng lúc này biến cố lại xuất hiện Văn Vương đang đứng bên cạnh Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên Nó lạnh lùng nhìn về phía hơn 10 tên tu sĩ đang đứng ở phương xa Thực tế thì nó đã sớm phát hiện ra những người này nhưng chẳng qua chẳng thèm quan tâm Nhưng lúc này Văn Vương lại giít lên một tiếng Khi tiếng giết của văn vương vang lên, đột nhiên vài ngàn văn thú khắp bốn phía tản ra ầm ầm, những tiếng gào thét vang lên kinh thiên động địa. Đám văn thú hóa thành đám mây đỏ rồi điên cuồng vận chuyển, tất cả đều mang theo những tiếng giết chói tai phóng thẳng về phía hơn 10 tên tu sĩ. Không tốt trốn nhanh, thân thể Lý Nguyên lôi điên cuồng lui ra phía sau nhanh như chớp. Vẻ mặt hơn 10 người bên cạnh lập tức biến đổi, cả đám vội vàng lui về phía sau kẻ nào cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của bọn họ có thể vượt qua văn thú màu đỏ nhưng lại không thể so sánh với văn thú màu xanh. Mấy trăm văn thú màu xanh lập tức hóa thành hàng loạt luồng lưu tinh gào thét trong bí ngàn văn thú. Chúng dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi bầy rồi hóa thành trăm luồng cầu vòng phóng thẳng về phía đám tu sĩ. Lam Văn Ra đầu đám tu sĩ đều trở nên tê dại, tốc độ bỏ chạy lại nhanh hơn rất nhiều lần. Vừa rồi bọn họ đã thấy được đám mây đỏ, cũng không nhìn thấy bên trong đám mây đỏ có văn thú màu xanh. Nhưng lúc này khi nhìn thấy thì suýt nữa hồn phi phách tán. Trong phong giới có một truyền thuyết về loại văn thú màu xanh cực kỳ đáng sợ này, cũng có được thần thông giống như tu sĩ tịnh niết. Nhưng tốc độ của văn thú màu xanh lại quá nhanh, hơn nữa lại có số lượng vài trăm con nên tạo thành một lực tấn công đánh thẳng vào thị giác khắc Khi tâm thần đám tu sĩ chấn động, tiếng thét vang lên như sấm động thì mấy trăm văn thú màu xanh đã đuổi kịp rồi vần quanh bốn phía đám người và phát ra những tiếng giết chói tai. Bộ dạng đám này cực kỳ dữ tợn, chiếc mũi khổng lồ toàn thân vùng ra la ngoan. Đám văn thú này giống như một cơn áp mộng đối với hơn 10 tu sĩ. Nhưng lúc này đám người căn bản không có cơ hội phản kháng. Khoảnh khắc khi văn thú màu xanh bao quanh và chặn đứng con đường đám người bỏ chạy thì đám mây đỏ đã tràn ngập. Đám người lúc này bị vây vào giữa trung tâm mấy ngàn văn thú, đã không còn có thể mình được sới hạn bên ngoài, từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy những bộ mặt cực kỳ dữ tợn của văn thú. Loại cảm giác đáng sợ này lập tức làm cho đám tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đã cực kỳ cẩn thận. Năm xưa khi tiến vào chỗ này nhiều lắm cũng chỉ gặp phải vài trăm con văn thú mà thôi. Với tu vi của bọn họ, vì cử ly đến khe nước cũng không xa nên có thể bỏ chạy. Nhưng tình cảnh lúc này lại khác, mấy ngàn văn thú bao quanh là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Thực tế thì đừng nói là bọn họ, ngay cả những trưởng bối môn phái cũng chưa chắc đã gặp phải tình cảnh này trong đời. Khi tuyệt vọng thì đám tu sĩ đang định triển khai thế tấn công điên cuồng, nhưng bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện đám văn thú bốn phía không muốn tấn công mà chỉ muốn bao vây. Khi những tiếng siết chói tai vang lên thì một con đường sần được lộ ra, và con đường này lại đi đến cánh cửa đá. Tình cảnh cổ quái này lập tức làm cho đám tu sĩ tuyệt vọng tìm được sinh cơ Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt Lý Nguyên lôi trở nên tái nhợt nhưng vẫn cắn răng bay về phía trước Đám người liên tục tiến lên theo con đường được văn thú bao phủ bên ngoài, dần dần cũng bay về phía cánh cửa đá Khi đám người đến gần thì rõ ràng nhìn thấy vương lâm đang khoanh chân ngồi trên cánh cửa đá lại càng rõ ràng nhìn thấy văn vương màu vàng nhạt đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm lý nguyên lôi bị văn vương nhìn qua thì lập tức thượng người lại mồ hôi túa sai như tắm hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt nếu chỉ cần văn vương vàng nhạt dí lên một tiếng thì văn thú đang bao phủ khắp bốn phía sẽ xé, xé nát bọn họ trong ngay mắt văn vương Lúc này Lý Nguyên Lôi và đám người phía sau đều nhận ra thân phận văn vương màu vàng nhạt nếu không sẽ chẳng xứng với tên gọi nhân tài kiệt xuất của các tôn phái. Lý Nguyên Lôi hít vào một hơi thật sâu, hắn không sảnh đi nhìn cánh cửa đá khổng lồ mà nhìn về phía vương lâm rồi cung kính ôn quyền nói. Phán bối Lý Nguyên Lôi tham kiến tiền bối. Lần này vô tình quấy dày mong tiền bối đừng trách. Một đám người mười tu sĩ phía sau đều cung kính ôn quyền Nhưng khi lời bọn họ đã nói ra rất lâu mà Vương Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng gì Hắn chỉ ngồi yên tại chỗ rồi nhắm mắt nhập định Như vậy vì Vương Lâm không trả lời mà đám người Lý Nguyên lôi vẫn bị văn thú vây quanh Tiến thối lưỡng nan cả đám trở nên kinh hoàng và chờ đợi Nếu chỉ là chờ đợi bình thường thì cũng không đáng nói, nhưng lúc này bị vài ngàn văn thú bao quanh, loại chờ đợi này đối với bọn họ chính là sự dày vò. Thực tế cũng không phải Vương Lâm chẳng chú ý đến bọn họ, nhưng lúc này tất cả ẩn thức của hắn đều đã tập trung vào trong tâm thần, đều đang đắm chìm vào một trạng thái kỳ dị. Hắn căn bản không biết được những chuyện phát sinh bên ngoài cũng không biết đến chuyện văn vương tự ra lệnh giữ cứng chế đám tu sĩ này ở lại Nếu đám người Lý Nguyên lôi sinh ra sát cơ hoặc bùng ra sóng nguyên lực thiên thì Vương Lâm có thể thức tỉnh trong nháy mắt Nhưng tình hình hiện nay đám người lý nguyên lôi khó giữ được mạng Thậm chí có thể nói tất cả sinh tử đều nằm gọn trong lòng bàn tay vương lâm Nên căn bản không dám sinh ra bất kỳ chút sát khí nào Ngay cả nguyên lực trong thiên địa cũng không dám điều khiển Vì sợ sẽ làm cho đám văn thú cảm giác được Vì vậy mà đám người này cũng chỉ biết chịu đựng sự dày vò mà chờ đợi Thức thần thông thứ hai này nên gọi là Lưu Nguyệt Vương Lâm vẫn đang ngồi yên trên cánh cửa đá trong tâm thần Giống như đang nói chuyện với Vương Bình ở bên cạnh Nhưng chẳng qua chỉ là Vương Lâm tự nói mà không ai trả lời Trong tâm thần của hắn chỉ vang vọng những con sóng dữ rồi Giống như đang chào đón ý nghĩ vừa rồi Một lúc lâu sau, Vương Lâm dần nâng tay phải lên rồi nhẹ nhàng vung về phía trước Đột nhiên những con sóng giữ ở mặt biển phía trước chuyển động ấm ầm, những con sóng giữ rồi lập tức bùng lên ngập trời. Tất cả đều liên tục quay cuồng rồi nhanh chóng bao phủ khắp bốn phía. Khi vương lâm đang vung tay phải trong tâm thần thì bên ngoài cánh cửa đá nơi phong dưới, đám người Lý Nguyên lôi lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng tấn công vô hình và cực kỳ khủng bố đang điên cuồng bùng ra. Bọn họ không có bất kỳ lực lượng gì để chống trả trong khoảnh khắc đã bị vây vào trong một thiên địa cực kỳ vượng dị. Khoảnh khắc này tất cả mọi người mà kể cả Lý Nguyên Lôi cũng cảm thấy hoa mắt, bãi đến khi thanh tỉnh thì tất cả mọi thứ đều đã biến mất mà chỉ còn lại cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững trước mặt. Cánh cửa này cao ngập trời, bọn họ căn bản không thể nhìn lên tận cùng. Một luồng khí tức tang thương lập tức bùng ra từ trên cánh cửa đá rồi hóa thành một lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bao phủ đám người Lý Nguyên lôi vào trong. Nếu nói về số mệnh thì đám người Lý Nguyên lôi lúc này giống như con thuyền nan giữa cơn sóng dữ yếu đến mức không thể chịu nổi một đòn. Lưu Nguyệt Một âm thanh thê lương chầm rãi vang vọng khắp thiên địa. Giống như âm thanh này ẩn chứa cảm giác năm tháng, giống như được truyền từ thời viễn cổ. Khi âm thanh tiến vào tai mọi người giống như đã được thay đổi qua một khoảng thời gian cực kỳ xa xôi. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên thì thân thể đám người Lý Nguyên lôi lập tức trở nên run rẩy, ánh mắt đám người mê man. Hàng loạt những ký ức khác biệt lập tức vang vọng trong tâm thần từng người rồi dần thay thế tất cả mọi thứ. Thời gian lần lượt trôi qua, mỗi một lần hít thở đều là 100 năm đối với đám người. Ký ức của bọn họ nhanh chóng trôi qua trong tâm thần trăm năm như một hơi thở mà chỉ thoáng cách đã dần qua. Dần dần đã là 200 năm, 300 năm, 500 năm, cho đến 1.000 năm. Sau 10 lần hít thở thì thời gian đã trôi qua ngàn năm. Hàng loạt ký ức lói lên trong tâm thần đám người Lý Nguyên Lôi cuối cùng tất cả đều dừng lại ở một ngàn năm trước sống như bọn họ đã đi theo ký ức trở về trước đó một ngàn năm. Ngàn năm trước thì tu vi của đám người này cũng không phải giống như hôm nay. Khi ký ức xoay chuyển thì tu vi tình niết đại viên mãn của Lý Nguyên Lôi đã hoàn toàn rút lui, hắn giống như đã trở thành một tu sĩ tình niết trung kỳ. Không những chỉ có lý nguyên lôi trong khoảng thời gian 10 lần hít thở thì tu vi của cả đám người bên cạnh hắn đều hạ xuống và thay đổi, đều trở thành bộ dạng của chính mình vào một ngàn năm trước. Ngàn năm trước có một vài tu sĩ trọng thương, sau khi bế quan trăm năm mới khôi phục trở lại. Nhưng lúc này khi ký ức xoay chuyển thì thân thể những người này lại run rẩy, nguyên thần trở nên nghệ quải, lại gặp phải trọng thương giống hệt như ngàn năm trước. Nhưng bọn họ không thể nào phát hiện ra, ánh mắt vẫn mê man, căn bản không biết được những thay đổi của chính mình giống như tất cả mọi thứ hoàn toàn quay ngược thời gian trở về một ngàn năm trước. Thời gian vẫn lần lượt trôi qua, một hơi thở, hai hơi thở. Dần dần ký ức đám người Lý Nguyên Lôi lại xoay chuyển trăm năm, năm trăm năm Lại một ngàn năm Tất cả những ký ức trong suốt hai vạn năm của đám người Lý Nguyên Lôi đều được lật ngược lên Giống như một người đang đọc sách vốn đã đến trang thứ sáu Nhưng lại có một luồng lực lượng hóa thành gió nhẹ lật từng trang rồi cuối cùng chuyển xuống trang thứ ba Thân thể Lý Nguyên lôi chấn động, vẻ mê man trong mắt càng đậm và không thể thanh tính trở lại Lúc này khí tức trên người hắn đã hoàn toàn rút xuống khuy niết đại viên mãn Trong đám tu sĩ bên cạnh hắn có một cô gái Vì thời gian tu đạo của nàng ngắn nhất còn chưa đủ 3.000 năm Nên lúc này quá trình xoay ngược thời gian lại càng trở nên nghiêm trọng Nàng trực tiếp từ đệ nhị bộ rơi xuống tu sĩ vẫn đỉnh Giống như chỉ cần thời gian tiếp tục trôi qua một ngàn năm thì cô gái này sẽ hoàn toàn biến mất giữa đất trời Giống như căn bản cô gái này chưa từng xuất hiện Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua tất cả mọi thứ đều nằm giữa chân thật và hư ảo Nhưng nếu chỉ cần thần thức vương lâm khẽ động thì tất cả đều sẽ trở thành vĩnh hằng giống như phương hoa trong nháy mắt May mà vương lâm lại không muốn tiếp tục Khi ở lần hít thở thứ 12 thì vương lâm mở bừng mắt ra trong mắt giống như ẩn dấu cả thiên địa. Hắn minh ngộ ra được một loại cảm giác nói không nên lời, nhưng rõ ràng đã nắm được sự biến hóa của quy tắc. Hồ đồ Vương lâm dương mắt lên, hắn cũng không biết vì sao đám người kia lại bị dẫn vào trong tâm thần chính mình cũng nhìn thấy thân thể của đám người Lý Nguyên lôi bên ngoài phong giấy. Vương Lâm khẽ nhăn mày, hắn vung tay áo lên thiên địa lập tức nổ lên ầm ầm thân thể đám người Lý Nguyên lôi chấn động. Sau khi tiêu tán hơn 2.000 năm, khoảnh khắc khi về đến thân thể thì đám người đột nhiên bừng tỉnh, nhưng sức mộng lại thật đến mức làm toàn thân người đổ đầy mồ hôi lạnh. Văn Vương rít lên một tiếng giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, cái mũi khổng lồ của nó khẽ cỏ cỏ lên thân thể Vương Lâm. Vừa rồi Văn Vương đã nghĩ chủ nhân đang tu luyện chỉ cần có thành tựu thì chắc chắn sẽ cần người thử nghiệm Vì vật nó liền cưỡng chế giữ đám người Lý Nguyên lôi lại Khi Vương Lâm mở hai mắt ra khoảnh khắc khi đám người Lý Nguyên lôi thức tỉnh và 2.000 năm thời gian trở về trong cơ thể Hai mắt lão già hóa đá ở vị trí rất sâu trong phong giới đột nhiên trở nên sáng rực và ló lên dữ dội Người này không đơn giản, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyen.org, quyển 8, liên minh bí ẩn chương 1246, nhịp văn thú. Vương Lâm đứng thẳng người trên cánh cửa đá, ánh mắt hắn đột nhiên đảo qua thiên địa rồi rơi trên người đám Lý Nguyên Lôi. Lúc này nhóm Lý Nguyên Lôi đã khôi phục trở lại từ trong trạng thái kinh hoàng, khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, tâm thần người nào cũng chấn động trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Hình như đám văn thú đang vây quanh bốn phía còn không đáng sợ bằng người đàn ông áo trắng trước mặt. Nếu bọn họ được phép lựa chọn thì tất cả đều tình nguyện chiến đấu và chết trận với đám văn thú, chứ không muốn lựa chọn tình cảnh dưỡng gì như vừa rồi. Một lúc lâu sau vương lâm thu hồi ánh mắt thân thể phóng thẳng lên không. Khi hắn phóng đi thì văn vương ở phía sau dẫn theo vài ngàn văn thú đang bao quanh đám người Lý Nguyên lôi rồi gào thét phóng về phương xa, dần dần đã bao phủ khoảng trời trước mặt. Nơi đây không phải chỗ đám các ngươi nên dừng chân, mau rời khỏi đi." Mãi đến khi Vương Lâm bỏ đi một lúc lâu thì từ trong thiên địa mới vang lên giọng nói của hắn. Đám người Lý Nguyên lôi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đang trầm tư sau khi sống sót qua cảm giác tai nạn chiếm giữ cả linh hồn và thể xác. Sau khi hồi tưởng lại tình cảnh vượt gì vừa rồi thì cảm giác kính sợ của đám người với Vương Lâm càng trở nên sâu đậm. Lúc này đám người đều đồng loạt hướng về phía Vương Lâm khom lưng và cúi đầu, sau đó cũng đồng loạt hóa thành cầu vòng rồi nhanh chóng phóng về phương xa. Lần này bọn họ đến đây cũng không mang đi hình ảnh về cánh cửa đá. Không sinh ra những cảm ngộ về phong giới Cách bọn họ mang đi chính là những cảm giác kính trọng đối với hình bóng tóc trắng áo trắng Cảm giác kính sợ vẫn luôn tồn tại trong lòng Đồng thời cũng có cả hai chữ Lưu biệt, Lưu Nguyệt Vương Lâm ngồi trên lưng văn thú Hắn lẩm bẩm nói một câu Trong tâm thần hắn vốn đã có biển tàn dạ Lúc này lại có thêm một cánh cửa đá hồng lồ Sau tàn giả thì chính là lưu nguyệt Nhưng đối với thức thần thông thứ hai này Vương Lâm cũng không hoàn toàn hiểu rõ Hắn cần phải liên tục cảm ngộ và thử nghiệm mới có thể thành hình Thời gian quá ngắn Nếu được nhiều thì hoàn toàn có thể nắm giữ quy tắc năm tháng và vĩnh hằng. Nhưng lúc này lời hứa đối với quy nguyên tôn đã rất cấp bách Vương Lâm trầm tư Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên địa sau lưng Cảm ngộ lần này đã qua 10 ngày đạo hữu tung phái cấp 8 cũng đã sớm bắt đầu Thôi bỏ 3 ngày sau nên rời khỏi nơi này Sau khi xử lý xong chuyện uy nguyên tung thì sẽ quay lại phong giới tìm kiếm một lần nữa Ánh mắt vương lâm lói lên tâm thần vang lên giọng nói của chính mình Đám văn thú ở bốn phía lập tức dùng tốc độ nhanh hơn rồi mang theo những tiếng giết gào kinh thiên phóng thẳng về phía vị trí rất sâu trong phong tiên giới. Ta cũng muốn xem trong phong tiên giới này suốt cuộc có bao nhiêu văn thú. Ánh mắt vương lâm lại lóe lên tinh quang, hắn và mấy ngàn văn thú hóa thành đám mây đỏ khổng lồ phóng thẳng vào sâu trong phong giới. Lần này vương lâm không hạn chế tốc độ của văn thú. Khi tiến về phía trước hai tay hắn liên tục bấm pháp huyết rồi điểm lên người. Sau khi vài luồng cấm chế rơi xuống thì lập tức phong bế tất cả khí tức bản ân. Chỉ ngắn ngủi vài canh giờ, hai tay vương lâm vẫn không có dấu hiệu ngừng lại ấm chế trong cơ thể lại ngày càng nhiều cuối cùng hầu như đã bao phủ khắp toàn thân. Đến lúc này hắn mới yên lòng cũng phóng theo văn thú tiến vào sâu trong phong tiên giới. Văn thú liên tục gào thét và phóng đi như tên bắn trong những tiếng gió hú nghẹn ngào. dần dần Vương Lâm đã phóng qua vị trí cuối cùng ở bên ngoài và tiến sâu vào trong phong giới. Một ngày sau, hàng loạt lục địa nhỏ đã xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Tất cả những đại lục có to có nhỏ khác nhau bùng ra vẻ thê lương, nơi này hầu như chưa từng có tu sĩ bước chân vào. Khi tiến về phía trước thì cuồng phong lại càng trở nên hung hãn. vương lâm nhìn thấy rất nhiều đàn văn thú gào thét phóng qua bên người. Dù đám văn thú này phần lớn đều có màu đỏ, nhưng trong đám vài ngàn văn thú lại có gần ngàn con văn thú màu xanh cũng có cả văn thú màu trắng. Trong lúc phi hành, vương lâm không bắt văn vương kêu gọi, vì nếu có văn thú màu trắng thì sợ rằng rất khó thành công. Nhưng quan trọng là khoảng cách giữa những đám văn thú kia lại không xa, nếu đã yêu gọi thì sợ rằng còn chưa kịp hoàn thành thì những văn thú khác đã phóng đến. Vương Lâm bó chặt tâm thần, hắn rõ ràng cảm giác được trong mắt văn vương bên dưới lộ ra những luồng hàn mang và vẻ chấn động. Vương Lâm khẽ dùng tay phải vỗ lên đầu văn vương. Lúc này nó khẽ xiết lên một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh hơn dẫn theo đám văn thú bay về phương xa. Sần sần vương lâm thấy văn thú ngày càng nhiều, đám văn thú này đã không phải là mấy ngàn mà đã gần một vạn. Đám văn thú màu xanh bên trong lại xuất hiện ngày càng nhiều, ngay cả văn thú màu trắng cũng có mấy trăm. Khi thấy tình cảnh như vậy, vương lâm hít vào một hơi thật sâu, da đầu run lên. Cũng may đám văn thú kia chỉ gào thét phóng qua mà không có ý muốn dừng lại, chỉ chuyển động theo làn gió giống như đang chơi đùa. Hàng loạt những tiếng xít chói tai vang lên liên tục làm cho tất cả những người nào nghe được cũng phải sung động tâm thần. Đây cũng chưa phải là vị trí sâu nhất trong phong giới mà chỉ là vùng giáp xanh mà thôi. Nhưng lúc này số lượng văn thú đã không còn giống như ngày xưa. Mà không dưới con số 10 vạn Nếu ta có thể điều khiển đám văn thú này Trong mắt vương lâm bùng lên những luồng sáng kỳ dị Văn vương bên dưới vẫn liên tục phi hành phóng vào sâu trong phong giới Đúng lúc này đột nhiên thân thể văn vương khẽ chấn động Tốc độ phóng về phía trước đột nhiên giảm hẳn xuống Hai mắt lộ ra những luồng sáng hung ác nhìn chầm chầm về phía trước Chỉ thấy nơi phương trời xa có hai con văn thú màu tím đang gào thét phóng đến tưởng gì là thân thể hai con văn thú này lại dính liền vào nhau. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra nó có hai con. Một luồng khí tức toái miết đại viên mãn sắp tiếp cận đến thiên nhân để nhất suy đột nhiên điên cuồng bùng ra từ trên người hai con văn thú màu tím. Tất cả những nơi chúng đi qua thì toàn bộ văn thú đều phải tránh đường. Trước mặt hai con văn thú đột nhiên xuất hiện một đàn hơn vạn con văn thú khác đang biển động theo gió. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy hai con văn thú này tất cả đều đồng loạt tránh ra ầm ầm, đám văn thú tạo ra một con đường để mặc cho hai con văn thú màu tím đi qua. Có một văn thú màu đỏ không kịp tránh, chỉ chậm chân một chút mà chưa kịp tách xa đã lập tức bị hai văn thú màu tím đụng thẳng lên người. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên thân thể văn thú màu đỏ đột nhiên nổ tung rồi trở thành một mảng máu thịt. Hai văn thú màu tím cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì chứng tỏ sẽ dừng lại. Sau khi đụng phải văn thú màu đỏ thì lập tức phóng về phía trước như tên bắn rồi trực tiếp phóng qua bên cạnh đám văn thú của Vương Lâm Ánh mắt Vương Lâm ló lên, hắn quay đầu lại nhìn chầm chầm vào hình bóng bỏ đi của hai con văn thú màu tím Một lúc lâu sau hắn trở nên trầm tư rồi điều khiển văn vương dẫn theo bầy văn thú tiếp tục phóng về phía trước Khi vương lâm liên tục đi về phía trước thì khoảng cách đến vị trí sâu nhất trong phong giới đã ngày càng gần. Sau khi lặng lẽ ngồi nhìn những đàn văn thú phóng đi với số lượng không dưới 10 vạn, hắn đã thấy được ba mảng đại lục đang trôi nổi ở vị trí sâu nhất trong phong giới. Bên ngoài ba mảng đại lục này còn có chính mảnh đại lục khác trôi nổi xung quanh giống như đang có nhiệm vụ bảo vệ chín mảnh đại lục này cực kỳ kỳ dị, màu sắc toàn thân của chúng hoàn toàn khác nhau. bên ngoài có màu đỏ, bên trong màu lam, vị trí anh giới trung tâm có màu trắng, sau đó là màu tím, ở vị trí trung tâm có màu vàng. ba mảng đại lục được chín mảnh đại lục bao phủ, bên ngoài bùng ra một lực lượng rất kỳ dị, ánh mắt vương lâm rơi lên trên thì lập tức vặn vẹo và nhìn không thể rõ ràng. Nhưng khoảnh khắc khi vương lâm thu hồi ánh mắt thì thiên địa lại vang lên những tiếng bổ ầm ầm. Một mảnh đại lục trong chín cái có khoảng cách gần nhất đột nhiên run rẩy dữ dội. Khoảnh khắc này một luồng khí tức không thể nào hình dung nổi lập tức điên cuồng phóng ra. Đúng lúc này thì mảnh đại lục lại chấn động ầm ầm, đại lục này quá lớn thậm chí còn vượt xa mạc la năm xưa. Lúc này nó chấn động làm những vị trí bên ngoài tan rã Hàng loạt văn thú màu đỏ huyễn hóa ra từ trên những lục địa tan vỡ đó Tất cả đều mang theo ngọn lửa hung áp và những tiếng xiết kinh thiên động địa Tất cả đều liên tục tản ra khắp bốn phía Ngay sau đó đại lục kia lập tức chấn động Rất nhiều văn thú màu xanh tản ra Những văn thú màu trắng và màu tím cũng có rất nhiều Cuối cùng khi kim quang vùng lên thì hơn 10 con văn thú màu vàng ầm ầm xuất hiện. Tình cảnh này làm ra đầu vương lâm trở nên tê dại thậm chí ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Đây là mảnh đại lục gì mà thậm chí có 10 vạn, 20 vạn, 30, thậm chí là 50 vạn văn thú ngưng tụ lại cùng một chỗ với nhau, tất cả đã tạo thành một đại lục không giới hạn. Tình cảnh lúc này cũng không phải đại lục tan vỡ, cũng không phải đang run rẩy mà chẳng qua vì văn thú chuyển động nên những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng và thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa Người nào chưa được nhìn thấy một đám hơn 10 vạn văn thú thì chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được sự rung động lúc này Thân thể những văn thú cũng không phải nhỏ, lúc này một khi đạt đến số lượng 10 vạn thì đã che phủ trời đất Thậm chí vương lâm còn sinh ra một loại cảm giác giống như đây chỉ là một ảnh giác và phong giới không thể nào chứa được nổi số lượng văn thú khủng bố như vậy được. Lúc này hắn đã không nhìn thấy giới hạn tất cả mọi thứ trước mắt đều là văn thú. Lúc này không những là vương lâm mà ngay cả văn vương cũng bắt buộc phải cảm thấy sợ hãi. Thiên địa khắp bốn phía đều là văn thú với số lượng vô cùng vô tận, số lượng này Vương Lâm đã không thể nào tính toán được, cũng chỉ sinh ra những cảm giác mơ hồ. Hắn biết được có rất nhiều văn thú nhưng không thể tính được số lượng. Nhưng dù thế nào, dù là ai mà nhìn thấy đám văn thú này, dù là tu sĩ đệ tam bộ thì tâm thần cũng sẽ vang vọng, da đầu cũng run lên. Đúng lúc này đám văn thú đang bao phủ cả thiên địa đột nhiên tản ra trong khoảng thời gian cực ngắn, vì vậy mà vị trí sâu nhất trong phong giới được lộ ra trước mắt. Trên lực lượng của ba mảnh đại lục bảo vệ vòng ngoài lập tức xuất hiện dấu hiệu giống như đang vặn vẹo, làm cho ánh mắt có thể thấy được rõ ràng hơn. Vương Lâm thấy được một tình cảnh cả đời khó quên. Tình cảnh này làm vẻ mặt hắn ta nhợt rồi không cần so dự mà truyền thần niệm để điều khiển văn vương dẫn theo đám văn thú lui về phía sau như tên bắn. Trên bầu trời ba đại lục kia xuất hiện một khe nứt khổng lồ giống như bầu trời bị xé toạc. Khe nứt này lớn đến mức khó thể tưởng tượng. Một luồng uy áp kinh thiên động địa lập tức bùng ra từ trong khe nứt. Ngay sau đó một con văn thú khổng lồ với thân thể trên vài vạn trượng chậm rãi thò nửa người ra từ trong e nứt, giống như đang muốn rãi rùa phóng ra ngoài. Nửa thân thể khổng lồ của con văn thú làm cho người ta há hốc mồm và hồn bay phát tán, giống như bị rơi vào một tu chân tinh rồi hút khô chỉ còn lại bộ xương khi thân thể văn thú khổng lồ kia liên tục vùng vẫy thì những tiếng gào thét ầm ầm điên cuồng truyền ra khắp mọi ngõ ngách của phong tiên giới. khoảnh khắc này toàn bộ phong tiên xuất hiện dấu hiệu tan vỡ một lần nữa. lúc này tất cả văn thú khắp bốn phía đều run rẩy giống như đang quỳ lạy. ngay cả thân thể văn vương của vương lâm cũng liên tục lui về phía sau rồi liên tục rãy rủa. Nhưng nó đã ở với vương lâm nhiều năm, vương lâm thân là nhịp tu, dù là văn thú cũng nhịp văn thú. Lúc này dưới những luồng uy áp kinh thiên đang liên tục gào thét kim quang toàn thân vương, vương lập tức lói lên điên cuồng. Văn vương đột nhiên xoay người lại rồi hướng về phía con văn thú khổng lồ trong khe đứt mà gầm giống lên một tiếng. Tiếng gầm giống này lộ ra vẻ điên cuồng. Lộ ra cảm giác không cam lòng Cũng lộ ra sự tôn nghiêm của bản thân Văn Vương Khoảnh khắc này tiếng gầm giống của Văn Vương Đã vang vọng khắp phong giới Cũng kinh tinh động điện Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1247 Văn vương biến dị Tiếng gầm sống của văn vương vang lên chính là tiếng kêu khiêu chiến Văn vương của vương lâm dùng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía con văn thú khổng lồ đang vùng vẫy muốn phóng ra khỏi khe nứt Trong mắt nó bùng lên những khát vọng dữ dội và hồng quang ngập trời Lúc này Văn Vương có thể cảm giác được rất rõ ràng, con văn thú trong khe nước khủng lô có một dòng máu cực kỳ thuần khiết của văn tộc. Loại máu này có lực hấp dẫn trí mạng đối với Văn Vương, nó có khát vọng cực điểm muốn tiến lên hút lấy một ngụm, dù chỉ là một giọt cũng thỏa mãn. Loại khát vọng này truyền vào tâm thần Vương Lâm làm hắn trở nên trầm tư. Đám văn thú ở bốn phía quá nhiều quá nhiều căn bản không thể tính được số lượng cụ thể. Nhưng một bầu trời tràn đầy văn thú màu xanh, màu trắng, màu tím đã bùng ra luồng khí tức đủ để làm cho một tu sĩ đệ tam bộ phải run rẩy tâm thần. Đừng nói tiến về phía trước, dù lui ra phía sau cũng cảm giác được rơi vào đường cùng. Khoảnh khắc khi văn vương gầm sống lên, tất cả ánh mắt của đám văn thú đang bao phủ khắp bầu trời bốn phía đều ngưng tụ lại. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía văn vương đang đứng trong đám văn thú. Ánh mắt vương lâm chợt ló lên, hắn cắn chặt răng, tâm thần khẽ động thì văn vương bên dưới lại gầm lên. Khoảnh khắc này kim quang lại ló lên thân thể văn vương phóng về phía trước. Trong nháy mắt khi văn vương lao ra, đám văn thú không có giới hạn ở bốn phía lập tức xít lên vang vọng. Đám văn thú màu đỏ, màu xanh và màu vàng không dám tiến lên, dù là văn thú màu trắng cũng chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài. Đây là cuộc chiến của văn vương, chúng nó không có tư cách tham dự. Nhưng ánh mắt của rất nhiều văn thú màu tím khắp bốn phía đột nhiên ló lên hàn quang, tất cả đều lập tức chuyển động. Vài ngàn văn thú màu tím gầm giống rồi phóng thẳng về phía văn vương. Khoảnh khắc này vương lâm vốn cũng không đi ra cùng văn vương, hắn thu lại toàn bộ khí tức rồi ẩn mình trong đám văn thú. Nhưng khi nhìn thấy đám văn thú màu tím xuất hiện, tinh quang trong mắt vương lâm lập tức bùng lên. Hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tiến một bước phóng ra mày. Khi Vương Lâm tiến ra thì những tiếng sấm đồng âm âm trở nên vang vọng. Hắn tiến một bước ra khỏi đám văn thú rồi xuất hiện trước mặt đám văn thú màu tím vô tận. Khoảnh khắc khi thân thể hắn xuất hiện đám văn thú khắp năm phía đồng loạt phát ra những tiếng giết dữ rồi. Một ngọn lửa hung ác không thể nào hình dung nổi lập tức bùng lên ngập trời Khi ngọn lửa bùng lên đám văn thú khắp bốn phía lập tức phóng đi ầm ầm Vương lâm bày ra tu vi để nhị bộ, hắn đạp chân lên lưng văn thú, ai phải vung một chảo lên hư không Một tia chớp màu đen lập tức từ trong đất trời phóng đến như tên bắn sau đó tia chớp lại hóa thành một thanh tam xoáy khổng lồ trên tay vương lâm. đúng lúc này văn vương lại ngửa mặt lên trời gầm sống, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. khi tiếng gầm vang lên thì những luồng uy áp của văn vương điên cuồng bùng ra, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa lập tức bùng lên dưới uy áp. Một lực lượng chấn động giống như con sóng thần khổng lồ bao phủ tất cả văn thú bốn phía toàn bộ văn thú đều phải ngừng lại Đám văn thú màu đỏ, màu xanh, màu trắng đều dừng bước tiến cuộc chiến của văn thú chúng không thể tham dự Điều này hoàn toàn khắc sâu vào trong linh hồn đám văn thú Những văn thú từ màu tím trở lên mới có tư cách tham gia Dù đám văn thú đã ngừng lại nhưng lực chấn động lại điên cuồng bùng đến, gió anh phả thẳng vào mặt rồi phóng thẳng về phía vương lâm và văn vương. Đám văn thú màu tím dùng tốc độ quá nhanh cả đám bùng ra khí tức của tu sĩ toái niết đại viên mãn đã tới gần trong nháy mắt. Mái tóc trắng của vương lâm bay bổng trong gió, tam xoa gích trong tay phải được quét ngang trong thân thể vang lên những âm thanh ầm ầm. Lúc này, lực lượng cổ thần đã bao phủ khắp toàn thân rồi quét ngang theo tam xoa kích. Thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, hàng loạt tia chớp gào thét, một biển lửa màu xanh từ trong tam xoa kích bùng ra. "Lên!" Vương Lâm khẽ quát một tiếng. Văn Vương bên dưới lập tức xíp lên kinh thiên động địa giống như cùng tỏa sáng với chủ nhân, thân thể phóng về phía trước ầm ầm. Khoảnh khắc này những luồng hào quang kim sắc trên người hắn mà từ xa nhìn lại giống như một vầng thái dương, những luồng sáng kim sắc bùng ra giống như kiếm làm khí thế văn vương tăng lên mức độ cực kỳ khủng bố. Một tiếng vù vang lên, văn thú màu tím có khoảng cách gần nhất đã gào thét phóng đến cái vòi khổng lồ có thể so sánh với tất cả pháp bảo trong thiên địa lập tức phóng thẳng về phía vương lâm. Nếu bị nó đâm trúng thì chỉ cần khẽ hút, Vương Lâm trở thành xác khô ngay lập tức. Khoảnh khắc khi văn thú màu tím tiến đến, tam xoa kích trên tay phải Vương Lâm lập tức quét ngang, sấm sét trong thiên địa đột nhiên lấy vị trí văn thú màu tím làm trung tâm rồi âm hàng lâm. Tất cả sấm sét đều bao phủ quanh người văn thú màu tím. Một tiếng âm vang lên, Vương Lâm cũng không ngừng lại. Tay phải nắm lấy tam xoa gích rồi hút ngược trở lại Hắn đâm tam xoa gích về phía một con văn thú màu tím khác đang phóng đến phía sau như tia chớp. Khi tam xoa gích được đâm ra, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên rồi mở rộng trên mũi gích Sau đó ngọn lửa lại nuốt chửng lấy văn thú màu tím Dù sao văn thú cũng chỉ là thú thật sự không giống người, nó không biết sử dụng pháp bảo Dù có được lực lượng chiến đấu của tu sĩ toái nít nhưng nếu là chiến đấu thật sự thì không thể bằng. Văn vương dưới cơ thể vương lâm sông thẳng về phía trước cực kỳ linh hoạt, nó tránh thoát vài con văn thú màu tím. Khi đang muốn tiến về phía trước thì đột nhiên có một văn thú màu tím tiến đến con thú này ngăn cản tất cả lối đi trước mặt, phóng đến cực kỳ dữ tợn. Cung quang trong ánh mắt Văn Vương lập tức trở nên cực kỳ nồng đậm, thân thể Văn Vương cũng không lói lên mà trực tiếp mang theo kim quang, mang theo những luồng uy áp của Thú Vương trực tiếp đánh về phía Văn Thú Màu Tím. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, Vương Lâm chỉ cảm thất phía sứ chấn động, Văn Thú Màu Tím đã bị đụng vào rồi văng ra ngoài hơn 10 trượng. Nhưng văn thú màu tím lại không dính bất kỳ vết thương nào Ngược lại vẻ mặt nó càng thêm dữ tợn Bên ngoài thân thể nó còn có cả tiên lực ngưng tụ lại Giống như một tu sĩ sắp thi triển thần thông Toàn thân văn vương đã có nhiều chỗ tổn hại Máu tươi chảy xuống đặc biệt là trên vòi xuất hiện một vết thương Cơn đau đớn kịch liệt làm cho văn vương trở nên điên cuồng Tất cả những sợi lông kim sắc đồng loạt dựng đứng lên Văn Vương gầm giống rồi phóng ra Tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong nháy mắt Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi Vương Lâm đã quyết định giúp đỡ Văn Thú của mình Hấp thu số lượng lớn máu tươi của những Văn Vương khác Chắc chắn sẽ không bao giờ rút lui Dù trận chiến này cực kỳ nguy hiểm Nhưng cũng chẳng phải không có khả năng Vì một khả năng Vì khát vọng của văn vương mà trong mắt vương lâm bùng lên tinh quang. Hắn ngửa mặt lên trời gầm sống, thân thể đột nhiên phóng lên, khi lên giữa không trung thì bùng ra những tiếng nổ ầm ầm giống như sấm động. Thân thể hắn đột nhiên được phóng to một cách điên cuồng, khoảnh khắc sau đã trở thành một người khổng lồ vài trăm trượng. Tam xoa kích trong tay vương lâm cũng điên cuồng tăng trưởng khi thân thể hắn phóng to cuối cùng đạt đến độ dài vài trăm trưởng. Khoảnh khắc khi thân thể cổ thần xuất hiện, một luồng khí tức thuộc về thời viễn cổ đột nhiên bùng ra ầm ầm rồi khuấy động cả thiên địa. Lúc này tất cả lực lượng toàn thân vương lâm đều đã ngưng tụ về tam xoa kích trong tay phải cuối cùng hắn ném mạnh kích về phía trước. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng khắp thiên địa, thanh tam xoa kích khổng lồ giống như một con sổng tức sần gào thét và phóng về phía trước. Tam xoa kích phóng thẳng về phía khe nước đang được rất nhiều văn thú bao quanh. Trong tam xoa kích không những ngưng tụ lực lượng cổ thần của vương lâm mà còn có cả ý cảnh quy tán tinh. Khoảnh khắc khi tam xoa hít được ném ra ngoài, sấm sét trong thiên địa lập tức bao phủ ầm ầm, tất cả đều hóa thành lôi cầu phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Một ngọn lửa lam sắc bùng lên bao phủ khắp bốn phía, ngọn lửa rất nóng và rất xanh, dù là văn thú màu xanh cũng phải tránh đi nơi khác. Kinh người chính là trong tam xoa kích còn có cả thần thông của chính vương lâm thanh kích khuấy động nguyên lực trong thiên địa rồi hóa thành tiên thuật bạch phàm. Khoảnh khắc này thiên địa đã giống như rơi vào ngày tận thế. Khoảnh khắc này văn thú khắp năm phía đều lập tức ngừng lại, vương lâm trực tiếp trục lấy văn vương của mình rồi ném mạnh về phía trước. Toàn thân văn vương lói lên kim quang, nó nương theo lực ném của vương lâm mà phóng thẳng về phía trước. Tam xoa kích mở ra một con đường rồi ầm ầm phóng về phía trước, khí thế anh kích mạnh như vũ bão cộng với luồng uy áp của văn vương làm đám văn thú ở bốn phía chỉ biết giấy rùa mà không dám phóng lên tấn công. Tam xoa kích phóng ra khỏi vòng vây của đám văn thú màu tím rồi lao ầm ầm về phía văn thú khổng lồ đang vùng vẫy trong khe nước. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một con sóng lực lượng không thể nhìn thấu bùng ra. Khoảnh khắc khi con sóng đánh vào tam xoa kích thì những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục trong không trung bốn phía tràn ngập những ký hiệu của khí tức tang thương. Khi tam xoa kích đánh thẳng vào và tới gần những ký hiệu thì hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên thanh kích lập tức ngừng lại. Nhưng dù thanh kích dừng lại nhưng văn vương vẫn xông thẳng qua, nó dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía khe nước ở phía sau đám văn vương kim sắc phía trước. Khi đám văn vương kim sắc kia định tấn công thì kim quang trên khắp toàn thân văn vương của Vương Lâm giống như bị đốt cháy, trên thân thể nó có nhiều chỗ bị hủy hoại, nó phát ra một tiếng gầm sống kinh thiên động địa. Khoảnh khắc khi tiếng gầm sống này vang lên, giống như có hàng loạt tiếng ken két từ trong thân thể văn vương của Vương Lâm truyền ra ngoài. Toàn thân văn vương giống như đang tan vỡ. Nhưng máu chảy ra ngoài lại không phải màu đỏ mà có màu vàng. Máu vàng ươm sa dính trên những miệng vết thương, một luồng khí tức kinh thiên động địa bùng ra từ trong những giọt máu. Khoảnh khắc này bên ngoài thân thể Văn Vương của Vương Lâm Đắc mơ hồ xuất hiện một hình bóng hư ảo khổng lồ. Đây chính là hình bóng hư ảo của một văn thú có thân thể vài vạn trượng. Hình bóng hư ảo bùng ra những vòng hào quang kim sắc. Hoàn khắc khi hình bóng này xuất hiện tất cả văn thú khắp bốn phía, dù là màu đỏ, xanh trắng, tím hoặc đám văn thú màu vàng đang muốn ngăn cản văn vương của vương lâm cũng trở nên run rẩy. Ngay cả thân thể văn thú khổng lồ đang vùng vẫy trong khe nước cũng trở nên chấn động. Lần đầu tiên nó phải đảo mắt nhìn về phía văn thú của vương lâm. Vương Lâm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh đang xảy ra Khoảnh khắc khi kim băng toàn thân văn thú bùng lên trời và hình bóng hư ảo văn vương khổng lồ xuất hiện Thì Vương Lâm rõ ràng cảm giác được bên ngoài thân thể của chính mình cũng lói lên kim quang Khoảnh khắc này đám văn thú với số lượng khủng bố trước đó liên tục tấn công hắn lại tránh đi sạch trong mắt bùng lên vẻ kính sợ Trong đầu vương lâm lập tức nổ vang như sấm động, khoảnh khắc này hắn nghĩ tới năm xưa khi lần đầu tiên chính mình nhìn thấy hình ảnh văn thú trên chu tước tinh. Hắn đã mơ hồ biết được vì sao trên chu tước tinh lại xuất hiện văn thú, hơn nữa lại chỉ có một con duy nhất. Khi hình bóng vư ảnh của văn vương kim sắc xuất hiện trong mắt đám văn thú màu vàng lập tức lộ ra vẻ kính sợ và nhanh chóng tránh đi cũng không dám tiến lên ngăn cản. Lúc này đám văn thú màu vàng đã tùy ý để cho văn vương của vương lâm hóa thành một luồng lưu tinh lam sắc xông về phía vết nứt. Trong mắt văn vương khổng lồ nơi the nứt lộ ra vẻ ngưng trọng.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 Nhưng bên ngoài khe nước rõ ràng có một luồng lực lượng không thể hiểu nổi Dù là văn vương mấy vạn trưởng cũng phải liên tục giấy rùa nhưng không thể lao ra từ trong khe nước Khoảnh khắc này một nửa thân thể của văn thú mắc kẹt bên trong, một nửa còn lại đã lọt ra ngoài Nhưng dù gì nó cũng bị mắc kẹt, những tiếng gầm giống kinh thiên vang lên rồi liên tục nổ ầm ầm khi nó vùng vẫy Hàng loạt âm thanh kết kết vang lên Giống như khe nước đang chuẩn bị sách toạt ra một lần nữa Văn vương của vương lâm mang theo kim quang rồi cào thép phóng đến như lưu tinh Nó căn bản không cho văn vương vài vạn trưởng cơ hội để vùng vẫy chiếc vòi khổng lồ đã quét ngang đâm vào thân thể đối phương Văn vương mấy vạn trưởng đột nhiên gầm nhẹ lên Những âm thanh ầm ầm lại vang lên Nó liên tục vùng vẫy thiên địa bên ngoài thân thể giống như đang xuất hiện dấu hiệu vạn vẹo, xuất hiện những con sóng lực khủng bố Khoảnh khắc này, hình ảnh văn thú vư ảo màu vàng nhạt bên ngoài thân thể văn vương của vương lâm lại gầm giống lên chiếc vòi khổng lồ của nó cũng quét ngang về phía trước Trong những tiếng nổ ầm ầm vang lên chiếc vòi trực tiếp phá vỡ những con sóng lực đư vô tận rồi rơi lên người văn vương trong khe nứt. Thân thể văn vương trong khe nứt đột nhiên chấn động. Khoảnh khắc này văn vương của vương lâm đã tiếp cận khe nứt, nó và hình bóng văn hú vư ảo bên ngoài giống như dung hợp lại. Khi hình bóng văn vương cũng chuyển động rồi xoẹt một tiếng đâm vào trong cơ thể văn vương nơi khe nứt. Văn vương của vương lâm chẳng đáng để so sánh với văn vương vài vạn trưởng trong khe nước. Nhưng chiếc vòi của nó lại tiến đến rất mạnh trong mắt bùng lên sự tham lam và khát vọng. Nó hút thật mạnh. Khi văn vương của vương lâm bắt đầu hút máu, văn vương khổng lồ trong khe nước lại cầm sống thân thể nó điên cuồng giấy rùa rồi đập vào khe nước. Lúc này khe nước lại bị vỡ ra một tảng lớn. Khi hút máu tất cả những vết thương trên thân thể Văn Vương của Vương Lâm đột nhiên biến mất, miệng vết thương khép lại kim quang trên khắp toàn thân lại càng đậm. Khát vọng trong mắt Văn Vương lại càng đậm, nó lại tiếp tục dùng vòi hút máu. Lúc này Văn Vương mấy vạn trượng trong khe nước đột nhiên gào lên kinh thiên, khi giải rùa thì một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra trên người rồi hóa thành lực tấn công cực kỳ khủng bố. Lực tấn công này quét ngang ra khắp bốn phía, văn vương của vương lâm lập tức bị đánh văng ra ngoài. Khoảnh khắc này văn vương giấy rùa kịch liệt, khe nước liên tục bị va đập lập tức xé toạt ra một mảng lớn. Đúng lúc này thân thể văn vương vài vạn trưởng lại có gần một nửa được kéo ra ngoài, đã sắp vọt ra ngoài hoàn toàn một ngọn lửa hung ác kinh thiên động địa có thể so sánh với khí tức bản nguyên lập tức bao phủ khắp thiên địa. văn vương của vương lâm lập tức gầm lên rồi lui ngay về phía sau. tư ảnh văn thú bên ngoài thân thể nó cũng nhanh chóng tiêu tán rồi dung nhập vào trong. khi nó lui về phía sau, văn thú khắp bốn phía đều phải tránh xa giống như không dám ngăn cản. ánh mắt vương lâm chợt lóe. Hắn vung một chảo tay phải lên hư không tam xoa kích lập tức rơi vào trong tay Lúc này thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại Nháy mắt đã hóa thành người thường rồi rơi lên lưng văn vương Hắn cũng văn vương lui về phía sau như tên bắn Đúng lúc này chín mảnh đại lục đang bao quanh và ở vào trạng thái bảo vệ cho ba mảnh đại lục bên trong bắt đầu rung lên ầm ầm khi văn vương mấy vạn trượng cháy sủa kịch liệt rồi bắt đầu tan vỡ, hàng loạt văn thú từ trên đại lục bay ra. Chín mảnh đại lục đều được tạo thành từ những con văn thú với số lượng cực kỳ khủng bố. Số lượng văn thú trong thiên địa đã đạt đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Vương Lâm cũng không có thời gian đi tính toán nhưng chỉ cần dựa vào cảm giác cũng có thể đoán được số lượng văn thú vượt qua con số trăm vạn Văn vương bên dưới người Vương Lâm sau khi hút máu được hai lần thì kim quang khắp toàn thân bùng lên cực kỳ dữ dội Nó lui người về phía sau rồi ngửa mặt lên trời giít lên Một luồng uy áp của văn vương còn mạnh hơn trước khi hút máu rất nhiều lần lập tức hằng lâm một cách dữ dội và bùng ra khắp bốn phía. Đột nhiên trong đám văn thú màu đỏ khắp bốn phía có hơn vạn con run lên khoảng cách giữa chúng và văn thú của vương lâm là gần nhất. Lúc này vẻ kính sợ trong ánh mắt đám văn thú kia ngày càng nồng đậm cuối cùng tất cả đều gầm sống phóng về phía văn thú của vương lâm. Đám văn thú này tạo thành một đám mây đỏ bao quanh văn thú của Vương Lâm rồi phóng về phương xa bay đi như tên bắn. Cũng có hơn một ngàn văn thú màu xanh sinh ra lựa chọn dưới uy áp của Văn Vương. Những văn thú này từ trong bầy bay ra rồi phóng vào trong đám mây đỏ, những tiếng gầm sống trở nên vang vọng tất cả cùng phóng đi với Văn Vương. Trong đám văn thú màu trắng ở cách đó không xa cũng có trăm con nhìn về phía he nứt rồi phóng đi như tên bắn về phía văn vương của vương lâm. Chúng liên tục sãy sủa nhưng vẫn phóng ra ầm ầm tất cả hóa thành một đám mây trắng phóng theo văn vương của vương lâm. Nhưng nếu như thế thì vẫn chưa đáng nói trong đám văn thú màu tím với số lượng khá ít ở nơi đây cũng có hai con trở nên do dự. Một con trong số đó chính là Văn Vương vừa rồi cùng chiến đấu với Vương Lâm. Văn Vương này rít lên một tiếng, vẻ do so dự trong mắt biến mất thay vào đó là sự kiên định. Thân thể nó lói lên rồi hóa thành một luồng lưu tinh màu tím phóng thẳng về phía Văn Vương của Vương Lâm. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nhìn thấy Văn Vương màu tím tiến đến thì trong mắt bùng lên sự sung sướng. Khí tức trên người văn thú màu tím có thể so sánh với tu sĩ toái niết đại vinh mãn Nhưng sự vui mừng của vương lâm còn chưa kết thúc thì cảm giác sung sướng lại bao phủ tận đáy lòng Khoảnh khắc khi văn thú màu tím phóng tới, một con văn thú màu tím nhạt lại gào thép bay đi Nó chọn cách đi theo đám văn vương của vương lâm Lúc này Vương Lâm phải hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nổi hưng phấn cực độ trong lòng, việc này quá đáng giá. Đúng lúc này, một tình cảnh làm đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại bên trong bùng lên những hình ảnh không thể nào tin nổi. Khi những tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đám văn thú màu vàng có khoảng 100 con bay đi trong thời gian cực ngắn tất cả đều phóng về phía văn vương của Vương Lâm. Vương Lâm cười lên há hả, cả đám văn thú lập tức dùng tốc độ cực nhanh phóng về phương xa. Trong đám mây đỏ che sợp bầu trời thì những văn thú màu xanh, màu trắng, màu tím và màu vàng lại cực kỳ dễ nhận thấy. Đám văn thú này triển khai tất cả tốc độ điên cuồng phóng đi tất cả đều gào thét tiến lên. Đám văn thú khủng bố ở khắp bốn phía không dám đứng ra ngăn cản Chỉ biết đưa mắt nhìn văn thú của vương lâm bay về phương xa Một lúc lâu sau, một tiếng gầm giống tức sần kinh thiên động địa vang lên Khe bị phá vỡ ầm ầm một mảng lớn Văn vương mấy vạn trượng từ trong khe nứt phóng ra Khoảnh khắc khi văn vương lao ra Tất cả văn thú khắp bốn phía đột nhiên rít lên những tiếng vang vọng thiên địa Trong mắt văn vương khổng lồ bùng lên lửa giận ngập trời và sự hung ác khủng bố, nó xoay người thật mạnh rồi nhìn chầm chầm vào đám văn thú của vương lâm đang bay đi phương xa, lúc này đã mất đi tất cả bóng dáng. Thân thể văn vương khổng lồ khẽ động, một con sóng lực bùng ra khắp bốn phía, nó dùng tốc độ cực nhanh mà đuổi theo. Văn vương này vừa động thì đám văn thú hơn trăm vạn ở bốn phía cũng phóng ra ầm ầm Đám văn thú che sợp trời tất cả cùng nhau đuổi theo Lúc này những đám mây đủ màu bao phủ khắp bầu trời phong tiên giới Hàng loạt khe nước xuất hiện trên bầu trời Những con sóng lực lượng bùng ra Những tiếng nổ kinh thiên vang lên ầm ầm Đám văn thú không có giới hạn đang tạo thành một hình ảnh cực kỳ đồ sộ rồi điên cùng tràn ra Văn vương bên dưới vương lâm mang theo một đám hơn vạn văn thú phóng đi như tên bắn trong đất trời Nó triển khai tất cả tốc độ, bỏ chạy rất nhanh Tốc độ đã đạt đến cực hạn tạo ra những tiếng gào thét xé gió cực kỳ kinh khủng Đám văn thú này dần dần từ vị trí trung tâm của phong tiên giới phóng ra ngoài Phóng thẳng về phía cánh cửa nối thông với tinh vực cấp 8 vân hải Vài canh giờ sau, khi đang phóng đi như tên bắn trong đám văn thú, vương lâm đạp chân trên người văn vương, hắn xoay mạnh người lại nhìn về phía sau. Ở địa phương rất xa chỗ vương lâm có một đám mây đỏ cực kỳ kinh dị, trong đó truyền ra những tiếng gào thét mơ hồ còn vang lên những âm thanh tan vỡ. Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh trong mắt bùng ra hàn quang, Hắn nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết chỉ xuống dưới, hàng loạt trận pháp cấm chế lập tức xuất hiện. Đám văn thú phía sau liên tục phóng theo, văn thú gặp phải những trận pháp cấm chế của vương lâm thì có rất nhiều con tan vỡ. Lúc này vương lâm cũng không cản trở tốc độ của văn thú mà để chúng phóng đi như tên bắn. Nhưng lúc này đám văn thú đang truy đuổi phía sau đã càng lúc càng gần, cuồng phong thổi bùng lên, gió tanh phả thẳng vào mặt. Ánh mắt vương lâm lói lên, tâm thần cùng hồn phách thiên vận tử đang bị phong ấm âm nguyên thần dung hợp lại. Khoảnh khắc sau, khí tức toàn thân vương lâm đột nhiên biến đổi trong mắt lộ ra những luồng sáng cực kỳ bình thản, giống như tất cả mọi chuyện trong thiên địa đều nằm trong tính toán. Hắn vung một chảo tay phải lên hư không chẳng nhanh chẳng chậm, không gian chứ vật xuất hiện đồng thời trong đó bay ra một thạc châu. Đúng lúc này trên bàn tay phải đang nắm chặt thạc châu đột nhiên lói lên những luồng sáng bảy màu, khi luồng sáng này đạt đến mức cực hạn thì tràn ngập khắp bốn phía. Vương lâm vung tay phải ném thạc châu về phía trước, thạc châu lập tức tan vỡ và tiếng nổ âm vang lên. Khoảnh khắc khi thạch châu tan vỡ, giọng nói bình tĩnh của vương lâm vang trong thiên địa, Triệu hồi nhịp hành giả. Khi giọng nói này vang lên, bầu trời bao la trong phong tiên giới lập tức tối sầm lại, giống như đêm tối đang bao phủ tất cả cảnh vật. Nhưng khoảnh khắc sau thì những luồng sáng bảy màu vô tận lại bùng ra bao phủ khắp mặt đất, một luồng uy áp khủng bố từ trên trời ráng xuống. Một la bàn khổng lồ ấm ấm huyến hóa ta trên không trung, la bàn này dài ngàn trường, sau khi chuyển động thì những mũi nhọn bảy màu trên thân la bàn trông cực kỳ đáng sợ. La bàn nhanh chóng xoay tròn rồi ngăn cản đám văn thú đang truy kích vương lâm. Khi la bàn xoay chuyển, một luồng lực lượng khủng bố lập tức bao phủ thiên địa. Ánh mắt vương lâm lại lóe lên, tâm thần hắn và linh hồn thiên vận tử lập tức tách ra, vẻ mặt hắn hơi tái. Dù sao tình trạng vết thương của hắn cũng quá nặng, cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này khi nhìn thấy thần thông của nghịch hành giả thì hai tay vương lâm lập tức sang rộng ra, toàn thân hắn được hắc khí bao phủ, dưới không trung đột nhiên có vài con hắc long tự dưng xuất hiện. Những hắc long này bao quanh đám văn thú của Vương Lâm, chúng kéo theo nguyên lực thiên địa rồi phóng thẳng về phía đám văn thú phương xa như tên bắn. Không lâu sau, những tiếng nổ ầm ầm cực kỳ trầm muộn từ phía sau truyền đến, thiên địa giống như đang run rẩy, những cơn cuồng phong liên tục xuất hiện rồi cuốn ngược trở lại. Vương Lâm cũng không quay đầu mà điên cuồng mang theo đám văn thú phóng về phía trước. Dần dần Vương Lâm đã đi đến vị trí bên ngoài phong tiên giới, khoảng cách đến bếp nước đã không còn xa lắm. Chỉ cần vài canh giờ nữa là cả người lẫn văn thú đều được rời khỏi nơi này trên đường đi. Vương Lâm liên tục sử dụng thần thông liên tục ngăn cản đám văn thú đang đuổi theo phía sau. Nhưng hắn cũng không thể gắn gượng được nhiều, cuối cùng cũng không thể kéo dài được liên tục. Ngoài trăm dặm phía sau hán chính là đám văn thú không giới hạn, nếu từ trên nhìn xuống thì có thân thể rõ ràng nhìn thất văn thú đã hoàn toàn chiếm giữ phong tiên giới, giống như một con sóng thần đang điên cuồng cuộn về phía vương lâm. Đặc biệt là trong đàn văn thú có một con văn vương vạn trưởng nó đang nhìn chằm chằm về phía trước, những âm thanh gào sống vang lên kinh thiên động địa vương lâm khẽ nhíu mày trong mắt bùng lên hàn quang hắn đặt chân lên lưng vương, vương rồi vung tay phải lên tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyệt công từ chuyện được chia sẻ tài quét sai âu đi liên minh bí ẩn chương một một băng mi Khi Tu Vi đạt đến tỉnh Niết thì không cần túi chứa vật mà chỉ cần dùng thần thông chính mình mở ra không gian chứa vật. Không gian chứa vật này cực kỳ an toàn và hơn hẳn túi chứa vật, cho nên phần lớn tu sĩ đều thích sử dụng cách này. Ngày xưa Vương Lâm đã mở ra một he nước không gian chứa vật, nhưng bây giờ hắn muốn mở ra cái thứ hai Một không gian chứa vật dùng để chứa văn thú. Hơn nữa không gian chứa vật này phải đầy đủ tiên lực và nguyên lực, những thứ này vương lâm không thiếu, dù là nguyên tinh hay tiên ngọc hắn cũng có rất nhiều. Lúc này vương lâm vung một chảo tay phải về phía trước, ư không trước mặt lập tức xuất hiện một âm thanh xé toạc một khe nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện. khe nước này khoảng ngàn trượng, bên trong vùng ra những luồng gió lạnh lẽo mi tắc chi tinh trên mi tâm vương lâm khé chuyển động sấm sét lập tức lan ra rồi bao phủ bên ngoài khe nước sấm sét liên tục lói lên làm khe nước càng thêm vững chắc đúng lúc này một ngọn lửa lam sắc lại bùng lên rồi tiến vào trong tiêu đốt khe một lúc lâu những luồng khí lạnh lẽo bên trong chợt tiêu tán Ngay sau đó vương lâm lại lấy ra tiên ngọc và nguyên tinh để bước vào trong khe nước chứ vật vừa mới được tạo ra bên trong khe nước lập tức ngưng tụ lại đủ nguyên lực và tiên lực. Tất cả mọi chuyện đã hoàn thành chỉ trong nháy mắt cũng không lãng phí chút thời gian nào của vương lâm. Khi khe nước hoàn thành, văn vương lập tức xít lên một tiếng theo thần niệm của vương lâm. Khi tiếng xích vang lên, hơn vạn văn thú khắp bốn phía lập tức tuôn vào trong khe nước. Khi vương lâm liên tục tiến lên phía trước thì văn thú ở bên ngoài ngày càng ít kể cả hai con văn thú màu tím và những con văn thú màu vàng. Văn vương tiến vào khe nước cuối cùng, trước khi đi vào nó quay đầu lại nhìn vương lâm rồi chợt mất hút bên trong. Khi tất cả văn thú đều đã vào không gian chứ vật, Vương Lâm vung tay phải lên, phe nước lập tức tiêu tán Lúc này trong phong tiên giới chỉ còn lại một mình hắn Sau lưng Vương Lâm là đám văn thú tiến lên truy kích, đám này đã càng lúc càng gần Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi vội vàng lấy tốc phù ra Hắn dán phù lên người, nguyên thần trong cơ thể lập tức vận chuyển hắn không thèm để ý đến tình trạng vết thương, một luồng khí tức toái miết bùng ra khắp toàn thân và dung hợp với lực lượng cổ thần. Vương Lâm quay đầu nhìn chằm chằm vào đám văn thú đang truy kích sau lưng, đặc biệt là văn vương khổng lồ kia mà trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Văn vương tuy mạnh Nếu là tu sĩ thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa nhưng hắn lại chưa thấy văn vương thi triển thần thông Thậm chí về mặt tốc độ cũng không có bất kỳ điều gì thần kỳ Nhưng tình cảnh trước mắt cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này Ánh mắt vương tâm ló lên thân thể đột nhiên xông thẳng về phía trước Khi hắn phóng đi, ngoài cơ thể lập tức bùng lên rất nhiều con sóng gợn Vương Lâm dơ chân lên trong những con sóng rồi tiến về phía trước một bước Đột nhiên thân thể Vương Lâm trở nên hư ảo lập tức biến mất không còn tung tích Xúc địa thành thốn Đây là lần đầu tiên Vương Lâm thi triển xúc địa thành thốn trong vân hải tinh vực Vì nơi đây toàn là sương mù đồng thời cũng có một lực lượng kỳ dị bao phủ Nên thi triển xúc địa thành thốn cũng không hiệu quả Cũng vì nguyên nhân này mà đám tu sĩ đại thần thông trên vân hải cũng không có nhiều người lính ngộ ra xúc địa thành thốn. Hoàn cảnh quyết định tầm nhìn cũng quyết định cảm ứng của tâm thần, lại càng quyết định phương hướng phát triển thần thông. Nếu ba tinh vực khổng lồ còn lại cũng tràn đầy sương mù thì chỉ sợ sẽ không có người nào lính ngộ ra xúc địa thành thốn. Dù sao thì loại thần thông này cũng không có bất kỳ tác dụng nào với bọn họ. Dù có minh ngộ ra được thì cũng không có tác dụng đối với tu sĩ Vân Hải, cũng không có đất để thi triển, dù ở trong phong tiên giới. Dù bị quấy rối, không thể tiến đi một khoảng cách cực kỳ xa và chẳng thể dung nhập tùy ý vào thiên địa. Nếu không có tâm thần xác định mục tiêu và phương hướng một cách chính xác thì rất có thể sẽ xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Nếu như không may mà xuất hiện trong đám văn thu thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao khi thi triển xuất địa thành thốn cũng dựa theo những suy nghĩ trong lòng, chỉ khi nào trong lòng xuất hiện và nhìn thấy rõ ràng địa phương đang nghĩ đến thì mới có thể dung nhập vào thiên địa và phóng đi. Thực tế thì những gì Vương Lâm Đắc suy nghĩ cũng cực kỳ chính xác, chẳng phải không có bất kỳ người nào chưa từng đi đến vị trí sâu nhất trong phong tiên giới. Nhưng hễ là người muốn đến nơi này chắc chắn đều phải dùng xúc địa thành thốn, hơn nữa cũng cực kỳ cẩn thận. Vì đám người lính ngộ được thần thông này trong vân hải quá ít, nên chính thức tiến vào nơi đây cũng chỉ có một vài người mà thôi. Lúc này trong lòng vương lâm đang suy nghĩ đến khe nước đi vào phong tiên giới. Khi hình ảnh khe nước biến mất, nguyên lực thiên địa lập tức bao phủ, những tiếng ẩm sống kinh thiên động địa của đám văn thú phía sau đột nhiên biến mất bên tai. Vương lâm giống như đang tiến vào trong một cảnh giới cực kỳ vượt dị, thân thể hắn hóa thành hư vô cũng không còn tồn tại bất kỳ cảm giác nào giống như trở thành một phần thiên địa. Khe nước ra vào phong tiên giới ngày càng hiện rõ trong lòng vương lâm cuối cùng đã bao phủ khắp tâm thần. Tất cả mọi thứ nói ra tuy chậm nhưng thực tế lại cực nhanh. Khi toàn thân vương lâm đã không còn bất kỳ cảm giác gì khoảnh khắc khi hắn bước ra thì lực lượng thiên địa lập tức ngưng tụ lại số lượng cực lớn làm cơ thể nhanh chóng huyến hóa. Khi một bước chân dấm xuống Hắn đã ngưng tụ lại thân thể trước mặt chính là khe nước nối thông kinh vực cấp tám vân hải và phong giới. Khi quay đầu nhìn lại, bầu trời vẫn còn vang vọng những con sóng gợn, ở phương xa vẫn mơ hồ truyền đến tiếng gào thét. Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh thân thể hắn ló lên rồi trực tiếp nhảy vào khe rời khỏi tiên giới. Khoảng khắc Khi vương lâm rời khỏi tiên giới ở vị trí rất sâu trong phong giới trên ba mảng đại lục được bảo vệ trên mắt bức tượng đá lão già đột nhiên vùng lên những luồng sáng rực rỡ. Lúc này ta giúp ngươi. Sau đó, ngươi cần phải giúp lại ta. Khi vương lâm phóng ra khỏi tiên giới thấy được sương mù quen thuộc của tinh vực cấp 8 bên ngoài, hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao trong tiên giới cũng không có sương mù, ánh mắt cũng nhìn được rất xa Mà trong chuyện thì ánh mắt rất khó có thể nhìn xuyên qua sương mù Vô cực tung Vương lâm nhảy thẳng vào trong đám sương mù Hắn dựa vào tất cả thông tin chỉ dẫn phương hướng của Ngọc Giản đã khắc sâu trong đầu mà phóng về phía vô cực tung Lần này đi lên phong tiên giới đã thu được rất nhiều văn thú Dù vẫn không đủ nhưng nếu tình trạng vết thương đã khỏi hẳn thì phối hợp với chúng cũng có lực lượng để không phải bỏ chạy khi đối mặt với thác sâm. Chỉ cần cho ta một ít thời gian nữa để văn vương tiến hóa, như vậy ta có thể bắt được rất nhiều văn thú hơn nữa. Trong tinh vực cấp 8 vô cực tông trên đài cao chiếm giữ hơn phân nửa tinh cầu lúc này đang bắt đầu tiến hành đại hội phân tông cho tinh vực cấp 5. Tử đạo Tông hầu như đã quét ngang đánh sọc, không hề có bất kỳ phân Tông nào là đối thủ. Trên đài cao nhất có một lão già mặc áo trắng, người này đang chỉ tay về phía một người đệ tử của tử đạo Tông chiến đấu với một môn nhân của phân Tông cấp năm khác mà cười nói. Những năm gần đây tử đạo Tông vùng lên rất mạnh, Lô Vân Tòng đúng là tài giỏi vương đảo thiếu lần này thần tôn chắc chắn cũng sẽ mang lô vân tòng đi mất ạ tướng mạo của lão xà tóc trắng này cực kỳ ung dung trên người bùng ra một luồng khí tức cao quý tiên phong đạo cốt hai mắt lão xà chợt lói lên tinh quang thân tu vi mạnh mẽ khí tức toán miết bùng ra không thể nghi ngờ Bên người lão già có hai cô gái tướng mạo hai người nào đặc biệt xinh đẹp và vượt trội đặc biệt là dáng vẻ của cô gái mặc áo tím có thể làm cho trái tim tất cả đám người nhìn thấy đập lên thình thịch Nhưng trên người cô gái này lại có một luồng khí tức lạnh như băng, giống như tất cả mọi chuyện trên khắp thế gian đều không thể làm nàng sinh ra cảm xúc. Vẻ đẹp của cô gái này giống như không nên tồn tại giữa thiên địa, giống như một tiên tử chính thức, dù lạnh lùng ngồi đó nhưng cũng bắt buộc tu sĩ khắp bốn phía đảo mắt qua. Nhưng cô gái này quá lạnh lùng, giống như không phù hợp với tình cảnh đang xảy ra, người ta từ trong cảm giác lạnh lùng cảm thấy hình bóng kia quá cô độc. Giống như một đóa hoa bách hợp nở trong u cốc tỏa ra hương thơm trong cô quạnh. Giống như một lứa khách sấm chân lên quê người Tất cả mọi thứ hiện lên trong mắt đều cực kỳ xa lạ Không có bất kỳ sự vật và con người nào tạo ra cảm giác quen thuộc Cô gái bên cạnh nàng tuy tướng mạo hơi kém một chút Nhưng gương mặt xinh đẹp và cảm giác yếu đuối Lại làm cho đám người nhìn thất phải sinh ra lòng yêu mến Đặc biệt là nụ cười của nàng giống như bách hợp nở rộ làm say lòng người Cô gái này khẽ cười trong mắt lộ ra những luồng sáng như ánh nắng, giọng nói của nàng như chim hoàng oanh. Ông chủ nói quá rồi, tiểu nữ vừa rồi chỉ nói từng nghe được sư phụ nói qua một câu về Lô Vân Tòng, giống như đang khen ngợi. Còn chuyện có thu người này vào thần thông hay không thì cũng không phải do tiểu nữ quyết định được. Lão già áo trắng nở nụ cười cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề này mà nói chuyện phiếm giết thời gian Ánh mắt lão già nhìn về phía cô gái có vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể đoán ra thân phận của đối phương Lúc này Lô Vân Tổng tử trong đám người tử đạo tôn trên đài đi ra Hắn thân là tôn chủ cũng là người phải tham chiến Hắn mặc một bộ trường bào làm chính mình trở nên cực kỳ tiêu sái mơ hồ còn lộ ra vẻ oai hùng. hắn đứng nơi đó giống như một ngọn núi sừng sững. đối diện với lô vân tòng chính là một tôn chủ của phân tôn khác. người này là một lão già mặt hắc y, vẻ mặt cực kỳ khó coi. lô vân tòng này cũng không phải loại tầm thường, không hồ xanh là người được sư tôn khen ngợi. tuy tu vi không cao nhưng nhìn bộ dạng thì mơ hồ xung hợp cùng thiên địa. Rõ ràng ý cảnh người này cực cao cũng có nhiều minh ngộ với đạo Một tỷ tỷ nói gì đi chứ Vương san san nhìn về phía Lô Vân Tổng trên đài rồi quay về phía cô gái bên cạnh khẽ nói Một băng mi không có cảm hứng với đại hội phân tôn trên vân hải tinh vực Nếu chẳng phải Vương san san đề nghị thì nàng cũng không tới đây Lúc này ánh mắt nàng đảo qua người Lô Vân Tòng đang đứng trên đài rồi bình thản nói Cũng coi là loại người kiệt xuất Chính một băng mi cũng không biết vì cái gì Khi nhìn thấy hình bóng cô độc của Lô Vân Tòng thì trong đầu lại hiện lên hình bóng của một người đàn ông khác Này địa phương của một tỷ tỷ chắc chắn sẽ có nhiều tu sĩ giống như Lô Vân Tòng phải không Vương san san khẽ mở to mắt Nàng khẽ cười nói, khá nhiều Một văn mi hình như cũng không muốn nói thêm điều gì nữa Tại hạ cũng thấy có chút hứng thú Tên Lô Vân Tổng này tu đạo đã hơn 3.000 năm Cũng không dùng bất kỳ loại đan dược nào Người này ngàn năm vấn đỉnh, ngàn năm khuê niết, ngàn năm tỉnh niết Có cảm ngộ rất sâu với đạo Ngay cả Lý Thiến Mai Phá Thiên Tông cũng từng tìm hắn luận về đạo Không biết nơi một đảo hữu tới đây có loại người thế này không? Người mở lời cũng không phải lão già áo trắng mà chính là một người đàn ông trung niên bên cạnh. Một băng mi trở nên trầm tư, giống như đang sống lại trong hồi ức. nàng khẽ nói. Ta biết một người, hai trăm năm kết đan, năm trăm năm anh biến, tám trăm năm vấn đỉnh, ngàn năm âm dương hư thực. Trước khi ta đến đây hắn tu đạo chưa được hai ngàn năm nhưng đã đến tỉnh Niết Sơ Kỳ. Cả đời hắn ngộ đạo, khám phá sinh tử, chuyển hóa nhân quả thiên tập nhân. Rất ít người có thể so sánh được với hắn. Có lẽ tu vi của tên lô vân tổng này cao hơn hắn nhưng nếu nói về đạo thì không thể bằng. Dù chiến đấu sinh tử cũng chỉ chuốc lấy thất bại.